Khi cách mấy tháng lại lần nữa nhìn thấy tử nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ tỉ, Phượng Nguyên nội tâm là mừng như điên. Chính là, nàng hiện tại còn không thể đem chính mình thân phận nói cho nàng. Bởi vì tương lai chăm chú vào lệ riêng trên người ánh mắt quá nhiều, nếu là hơi lộ thanh sắc, liền sẽ bị người có tâm bắt giữ. Đặc biệt Mỹ Quốc Hoàng thất, nếu Khang Thân Vương đã biết nàng cùng Linh ra trang quan hệ, tương lai nói không chừng muốn lợi dụng một phen, nàng cần thiết muốn. Phòng ngừa chu đáo hoàn toàn chặt đứt hắn niệm tưởng. Linh Gia Trang cùng thế vô tranh nhiều năm, tuyệt không có thể bởi vì nàng đánh vỡ nhiều năm quy củ. Đến nỗi nàng cái này tục nhân, từ chuyển thế đầu thai ngày đó bắt đầu, liền nhất định phải bởi vì cái kia thân Phật, cuốn vào này ồn nào ồn nào nơi phồn hoa, mà nàng duy nhất muốn bảo vệ cho, chính là Dược Vương Cốc. Linh Gia Trang kia phiến thế gian khó được thế ngoại đào nguyên. Bọn họ chưa bao giờ tham dự quá như vậy. Trường hợp, chính là hôm nay lại tới này thuyết minh cái gì nhìn linh vận thanh triệt ánh mắt thỉnh thoảng ở khách nữ khu xuyên qua phượng nguyên vẻ mặt ấy nay cúi thấp đầu xuống nàng liền biết biết là bởi vì nàng bọn họ mới tham gia lần này tứ quốc thịnh hội đảo không phải nàng tự cho là đúng tuy nói nàng ở linh gia trang chỉ là linh vận bên người một tiểu nha đầu nhưng nhiều năm làm bạn cùng trưởng thành cùng với nàng mấy năm nay nỗ lực mặc kệ là dược vương cốc cốc chủ linh hỏi thiên vẫn là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ Linh Vô Nhai, vẫn là trang chủ phu nhân Mộ Tinh, đại thiếu gia Linh dược, đại tiểu thư Linh Vật, bọn họ trước nay chưa từng đem nàng coi như cục ngoại người. Càng sâu đến thời trẻ bọn họ còn sinh ra muốn thu nàng vì nghĩa nữ tâm tư, chỉ là khi đó nàng thân trung kịch độc, còn không biết muốn sống nhiều ít năm, mới uyển chuyển cự tuyệt bọn họ hảo ý. Hiện giờ ngẫm lại, may mà năm đó không có nhận hạ việc hôn nhân. Này, nếu như bằng không Dựa vào cái kia lòng tham không đáy lệ hồng đào, tương lai thật đúng là không chừng sẽ gặp phải như thế nào phiền toái ra tới. Bọn họ đem nàng coi như con mình, này phân ân tình lệ duyên cả đời cũng khó có thể quên, nàng cỡ nào tưởng gấp bội gấp trăm lần hồi báo bọn họ, chính là hiện tại, lại còn không phải thời cơ. Chẳng những không phải thời cơ, nàng còn muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn, tưởng tượng đến tương lai nàng lấy lệ duyên thân phận đối mặt. Bọn họ thời điểm, nội tâm liền xuyên tim đến xương đau, này mấy tháng nàng sở dĩ không cho nàng đi bất luận cái gì tin tức chính là hy vọng theo nàng rời đi bọn họ sẽ dần dần phai nhạt chính mình, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, vận nhi đối nàng cư nhiên như vậy coi trọng, không tiếc tự mình tiến đến, cũng muốn biết nàng tình hình gần đây, bởi vì nàng hiểu biết lệ duyên biết như vậy trường hợp nàng tất nhiên sẽ không sai quá cho nên nàng tới, chính là nàng có phải hay không cũng quá để mắt lệ duyên như vậy trường hợp Dựa vào lệ Diên một giới bé gái mồ côi thân Phật Sao có thể tiến tới đâu Lệ duyên sở không biết chính là Không phải bọn họ quá để mắt nàng Mà là bọn họ trước nay liền không thấy không dậy nổi nàng quá Thậm chí còn so với ai khác đều phải xem trọng nàng Cứ việc thân thể của nàng diện mạo có tì vết Chính là lệ riêng tự thân quang mang Lại là này đó vết nhơ như thế nào cũng che giấu không được Cho nên bọn họ chắc chắn Lệ duyên nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này Nếu vô pháp xác định nàng ở nơi nào Lấy cái dạng gì diện mạo xuất hiện Vậy không bằng làm cho bọn họ Chính mình chạm cao một chút Như vậy lệ duyên liền sẽ nhìn đến bọn họ Do đó đi tìm tới Đương nhiên những chi tiết này Phượng Nguyên này một chút chỉ sợ là không thể tưởng được Nàng hiện tại suy nghĩ chính là So với bọn họ chấp nhất Cùng tin kệ Chính mình đi luôn ngược lại quá mức vô tình Nếu nàng không thể lấy lệ duyên thân phật Cùng nàng tương nhận Như vậy liền dùng hiện giờ cái này thân phận cùng chi giao hảo, lại có gì phương nghĩ đến đây, phượng nguyên không tự chủ được ngẩn đầu, mãn hàm thiện ý con ngươi vừa lúc đối thượng linh vật thanh linh đồng mắt, bốn mắt nhìn nhau gian, linh vật đối với nàng lộ ra một mặt thiện ý mỉm cười hướng tới bên người tiểu thai dám nói công công không cần phiền toái ta xem vị cô nương này bên người còn không không bằng ta liền ngồi ở chỗ này đi không biết cô nương có không nguyện ý phượng nguyên lập tức đứng lên Hướng tới linh vận hành lễ, nhận được linh cô nương để mắt, phượng nguyên thập phần vinh hạnh, mời ngồi. Linh vận câu môi cười nhạt, như thế, liền cảm ơn cô nương. Chúng nữ khách nhìn đến linh vận thế nhưng ngồi ở thanh danh hốn độn phượng nguyên bên người, một đám đều lộ ra vô pháp tin tưởng ánh mắt. Ở các nàng xem ra, linh vận tiên tử khí chất, cùng phượng nguyên tà mị bộ dáng kia hoàn toàn chính là một trên. Trời một dưới đất A, nhưng cố tình như vậy chống đánh xuôi kèn thổi ngược hai người cư nhiên ngồi ở cùng nhau, càng làm cho các nàng vô pháp lý giải chính là, hai người cư nhiên còn trò chuyện với nhau thật vui. Linh vận vừa mới ngồi xuống, Phượng Nguyên liền hữu hảo vươn tay, ngươi hảo, ta kêu Phượng Nguyên, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Linh vận Mỹ lệ mắt to nháy mắt phóng đại, há to miệng, không thể tin tưởng duỗi tay che lại miệng mình, nga, ta thiên, ngươi, ngươi chính. Là Phượng Chí Sơn Trang Đại Tiểu Thư Phượng Nguyên, thiên nột thật sự không nghĩ tới ta thế nhưng có thể nhìn thấy chân nhân, ngươi hảo, ngươi hảo, nhìn thấy ngươi thật sự thật cao hứng đâu. Lực chú ý lập tức bị rời đi linh vật, tự nhiên không có chú ý tới loại này độc đáo bắt tay phương thức, nàng chỉ có ở lệ duyên trên người nhìn đến quá. Đại để là phượng nguyên trên người có quá nhiều cùng lệ duyên điểm giống nhau, ở chung lên một chút cũng không uổng kính, ngược lại rất. Hài hòa, cái này làm cho nguyên bản xa là hai người, trong nháy mắt cho nhau có hảo cảm, liên quan Phượng Nguyên cũng lập tức nhẹ nhàng không ít. a a a ta thật sự rất sớm liền nghe nói qua ngươi, ngươi biết không, ta siêu cấp thích các ngươi Phượng Mãn Lâu Vịt Nướng, còn có Phượng Nha các sữa bò pudding, đủ loại kiểu dáng trà hoa, còn có còn có thật nhiều mì phở, xào rau, a nha nha, những cái đó tên quá phức tạp, ta căn bản là không nhớ được. Chính là kia hương vị thật là tuyệt nha, ăn một lần liền quên không được cảm giác. Còn có còn có, còn có này quần áo, ngươi thấy được sao, này quần áo chính là xuất từ các ngươi phượng thường các nha ta siêu cấp thích các ngươi thiết kế phong cách. Thật vất vả nhìn thấy chính mình sợ sùng bái người, Linh vẫn không chú ý trường hợp lập tức liền mở ra máy hát, chính là đem phượng nguyên Trấn đến là mục trừng khẩu cũng ngốc. Nàng tuy rằng đã sớm biết Linh vẫn thích phượng mãn lâu thức ăn, chính là chưa. Bao giờ biết nàng đối nàng cư nhiên sùng bái tới rồi tình trạng này. Trong khoảng thời gian ngắn có chút trinh lăng Hơi có chút hối hận Mấy năm nay chỉ lo nghiên cứu y thuật Kiếm tiền Dường như xem nhẹ nàng cái này tỉ tỉ hứng thú yêu thích Nàng nếu là có thể sớm một chút phát hiện Chẳng phải là có thể đại đại thỏa mãn đến linh vận các loại hưng thú yêu thích Nhưng lời nói cũng nói trở về Nếu nàng lúc trước ở linh gia trang bại lộ này đó năng lực Chỉ sợ dựa vào bọn họ Thông minh kính nhi Đã sớm biết lệ duyên chính là Phượng Nguyên đi Mọi việc Có thất liền có đến, từ xưa đến nay, nơi nào có như vậy đẹp cả đôi đàng sự đâu. Lúc đó Phượng Nguyên hơi có chút lo được lo mất cảm giác, không nghĩ tới những người khác đã đang xem đến các nàng hai người như thế khí thế ngất trời trò chuyện, đã ghen ghét phát cuồng. Các nàng vô pháp lý giải, vì cái gì Linh vận phóng nhiều như vậy danh môn khuê tú không phản ứng, lại cùng một cái thanh danh bại hoại. Nữ nhân liêu đến như vậy nóng hổi, này như thế nào không cho các nàng tức giận đâu. Nếu các nàng biết linh vận căn bản liền không hướng thanh danh kia phương diện suy nghĩ, không biết này đó cá nhân sẽ là như thế nào cái phản ứng. Một đám, buồn cùng Phượng Nguyên không có gì cửu hận các nữ hài tử, lại nhân linh vận đặc thù đối đãi làm từng viên ghen ghét tâm điên cuồng bắt đầu thiêu đốt. Nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, Phượng Nguyên cười khổ nói, chính mình nói không. Chừng đã sớm bị hóa thành cho đi. Quả nhiên là rực ca ca nhận người ế ái a Nhìn một cái, Mỹ Nam ra ngựa, nháy mắt hà gục toàn trường nha, liền nàng cái này vô tội người cũng bị liên lụy, linh dực lúc sau, trên cơ bản không có gì nhân vật trọng yếu, không đến nửa canh giờ, vào bàn liền toàn bộ kết thúc, một đoạn náo nhiệt mở màn vũ lúc sau, toàn trường trong phút chốc an tính lại, vệ du xâm nâng chén đứng lên, một bộ minh hoàng đế vương trăng nhưng thật ra xuyên ra đế vương giả, nên có uy nghi, chỉ là đối lập mặt khác hai vị hoàng đế. Khi thế thượng vẫn là kém không ít, đến nỗi không ngồi đế vương tỏa cố tình ăn vào vệ giới bên người Ngọc Ngân, cho dù mềm yếu không có xương dựa vào nơi đó, nhưng quanh thân trên dưới lộ ra mà ra lưỡi biếng tà mị hơi thở, lại làm ở đây người ai cũng không dám xem nhẹ vị này thái tử ra. So với vệ du sâm một đường đi tới nhẹ nhàng, Ngọc Ngân vị này thái tử ra đã có thể không hắn như vậy thuận lợi, rõ ràng thoạt nhìn. Không đàng hoàng người lại tổng ở không tự giác gian phóng xuất ra một cổ làm người vô pháp xem nhẹ uy áp. Hắn thủ đoạn cùng bản lĩnh không phải thể hiện ở tính kế người khác thượng, mà là thể hiện đang cười tàng đao, trong bông có kim chung So chi điểm này, vệ du sâm đã thua, cho dù hắn đã đăng cơ vi đế, cho dù hắn lớn tuổi ngọc ngân thật nhiều, nhưng tại đây điều dài dòng đế vương trên đường, hắn muốn học còn có quá nhiều quá nhiều, mặc kệ hắn đến tột cùng có hay không tư. Cách làm hoàng đế Nhưng người ta hiện giờ chính là tư u quốc hoàng đế, này lời dạo đầu vẫn là từ hăn tới nói, một bộ phía chính phủ nói chính là gai đúng chỗ ngứa, căn cứ nhiệt tình hiếu khách lễ nghĩa của người chủ địa phương, riêng an bài đêm nay này náo nhiệt phi phàm tiết phong yến, khao đường xa mà đến khách quý nhóm. Từ trước đến nay như vậy yến hội chính là nhàm chán, cho dù là tứ quốc danh môn toàn ghé vào cùng nhau, sáng chế làm ra tới hiệu quả, cũng không khác. Nhiều Nhưng như vậy yến hội lại là không thiếu được, đến lúc này thật là đón gió, thứ hai tự nhiên cũng là cho tứ quốc một cái lẫn nhau quen thuộc cơ hội, tam tới còn lại là cho nhau thăm thăm đối phương đế, thuận tiện đánh giá hạ ngày mai lúc đầu chính thức so đấu, đến tột cùng có vài phần phần thắng. Đương nhiên, này đó đều là các nam nhân sự, đến nỗi các nữ nhân, còn lại là nhìn chằm chằm các quốc gia tài tử giai tuấn, soi mói, đồng dạng, ở các nàng không chú ý thời điểm. Đều có các gia tộc trưởng bối quan sát các nàng này đó bọn nữ tử phẩm hạnh, tiện đà châm trước thương nghị. Theo Long đế quốc càng ngày càng bá quyền, tứ quốc quan hệ so chi sớm chút năm có thể nói hòa hoan không ít, kết thân liên hôn càng là không ở số ít, cho nên như vậy thịnh hội phía trên, tự nhiên không thiếu được bọn họ điểm suyết. Chứ bỏ so đấu các quốc gia chỉnh thể thực lực ở ngoài, củng cố gia tộc thế lực cũng là bảo trì lâu dài như một pháp tắc, lần này tiết phong. Yến sẽ là cho phép tùy ý hành tẩu, không có như vậy nhiều câu thúc, rốt cuộc ở đây nhân viên quá mức phức tạp, không có khả năng câu nệ với hình thức, chi bằng hoàn toàn buông ra, cấp bên ta liền thời điểm, cũng có thể cho người khác sáng tạo ra cơ hội. Linh vận đang xem đến khang thân vương lúc sau, cũng đã ngồi không yên. bên này Yến hội vừa mới bắt đầu, nàng liền gấp không chờ nổi đứng lên, chiều phượng nguyên cúi đầu nói một câu, liền rời đi chính mình vị trí. Phượng! Nguyên há miệng thở dốc. Nhưng vẫn còn bất đắc dĩ nhìn nàng rời đi. Không cần phải nói. Khẳng định là tìm khang thân vương muốn người. Linh vận bên này một mở đầu. Đã sớm kiềm chế không được chúng nữ sôi nổi bắt đầu hành động. Này giữa đặc biệt Mỹ quốc ngụy vương bốn quận chúa Lý Ngọc Giai nhất sinh động. Cơ hồ là Phượng Nguyên vừa tiến đến. Nàng liền đã theo dõi nàng. Kia hoàn toàn chính là tình địch gặp mặt. Hết sức đỏ mắt cảm đắc A. Ngụy vương vì họ khác vương. Họ lý. Danh. Văn sinh. Thập phần thư sinh hóa tên, chính là hắn làm người lại một chút không có thư sinh rụt rè cùng thanh cao, ngược lại mấy năm nay ỷ vào bản thân càng vất vả công lao càng lớn, hành sự càng thêm hùng hổ doa người, tự nhiên rước lấy hoàng họ lệ ra người phản cảm. Phượng Nguyên vốn định an an tính tính chịu đựng lần này thịnh hội, chính là càng không tùy người nguyện, nhìn, nàng này uống cái trà cũng có người xem bất quá đi, lại đây khiêu khích, uy, ngươi chính là... Phượng Trì Sơn Trang đại tiểu thư Phượng Nguyên Cái kia trong truyền thuyết nhất là lời ông bướm nữ nhân Trước mắt ánh sáng bị che đậy Bên tai có ồn ào chim sẻ ở kêu to Mũi gian tràn ngập sặc mũi son phấn mùi vị Nói ra nói quả thực không thể xưng là người ta nói Muốn nhiều ác độc liền có bao nhiêu ác độc Giơ bẩn đê tiện nói hoàn toàn không có một nữ tử nên có hàm dưỡng Phượng Nguyên thật sự khó có thể tưởng tượng Đường đường vương phủ quận chúa như thế nào so bình Thường dân chúng còn không bằng, nàng rụ xuống đôi mắt nhíu lại, hàn ý dày đặc, nơi xa tô ngu đám người nhìn đến tình huống này, lập tức nhíu mày, tính tình tương đối linh hoạt hoa mậu không có mấy cái ca ca ổn trọng, lúc ấy liền đứng lên, không tốt, nhưng cái đó không bớt lo nữ nhân, đây là đi tìm diên nhi phiền toái, nguyên nhi cùng diên nhi cùng âm, mặc kệ bọn họ như thế nào kêu, cũng sẽ không lộ tẩy đát, đây cũng là lúc trước lệ diên khởi tên này ước nguyện ban đầu không đợi hắn đi ra ngoài, hàn tấn cũng đã duỗi tay ngăn cản hắn, ngươi cũng quá coi thường nàng đi, kẻ hèn mấy cái hoàng mau nha đầu, nguyên nhi như thế nào sẽ trị không được, lại nói, này bản lĩnh nữ nhân chi gian tiểu đánh tiểu nháo, ngươi nếu là qua đi, kia tính chất đã có thể hoàn toàn thay đổi, tô ngu cũng cao mày nhắc nhở, đừng quên Diên nhi thanh danh, thẩm tứ vô ngư ngó mấy cái huynh đệ liếc mắt một cái, các ngươi thật đúng là, hiện tại biết tới bảo hộ nàng, Thanh danh, sớm làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không thấy được bên này có bao nhiêu người ở nhìn chầm chầm chúng ta mấy cái sao? Kinh thẩm tứ như vậy vừa nhắc nhở, hàn Tấn mấy người đột nhiên quay đầu lại, gái đúng chỗ ngứa bắt giữ đến những người khác đáy mắt chế nhạo chi sắc, thanh tuấn ánh mắt như suy tư gì nhíu nhíu, đều ngồi xuống đi. Cuối cùng lão đại tô ngu hạ lệnh, quyết định khoanh tay đứng nhìn, những người khác tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vì nhà mình muội, Mỗi thanh danh suy nghĩ đều không có câu oán hận chầm mặc xuống dưới Vệ giới cùng Ngọc Ngân thong thả ung dung liều mạng rượu Ngẫu nhiên còn gặp phải một ly Đừng nhìn bọn họ nhìn như bất động thanh sắc Trên thực tế giữa sân tình hình không một bất tận lạc đáy mắt Đặc biệt nhìn đến tô ngu mấy người phản ứng lúc sau Vệ giới khóe miệng còn dắt ra ý tứ giữ kín như bưng độ cung Đến nỗi trên đài ngồi vài vị hoàng đế Nhìn như tự nhiên biên uống rượu biên nói chuyện phiếm Trên thực tế ai đôi mắt đều không có nhàn rỗi, thường thường ngó thượng liếc mắt một cái, đem các quốc gia tình hình tẫn lạc đáy mắt. Âm thầm phỏng đoán ai cùng ai quan tâm lại gần, ai tại đây loại trường hợp mất mặt, ai lại đáng giá bọn họ tương lai cẩn thận đối đãi toàn trường bên trong, chỉ sợ có thể tinh đến xuống dưới người, năm căn ngón tay đều có thể số lại đây. Ui, bổn quận chúa hỏi ngươi đâu, ngươi người, người câm Lý Ngọc Giai nhìn Phượng Nguyên Bình thẳng ung dung, Ngồi ở chỗ kia, liền lông mày cũng chưa động một chút, lập tức cảm thấy chính mình ở chúng tỷ mũi trước rơi xuống mặt mũi, lập tức bất mãn trừng mắt nàng. Nghe ngôn, Phượng Nguyên khóe môi hơi kiểu, hơi hơi nâng lên con ngươi, lộ ra một mặt rõ ràng có thể thấy được trào phúng. Quận chúa, tâm tắc, ngươi cư nhiên vẫn là cái quận chúa, ta còn tưởng rằng là nào chỉ con cóc ở chỗ này kêu to đâu. Lý Ngọc Giai Diễm Lệ dung nhan nhân nàng những lời này cơ hồ là nháy mắt vặn vẹo. Đôi mắt càng là trừng thành chuông đồng Sắc nhọn tiếng nói là nàng cả người cơ bắp đều ở run rẩy Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân Câu dẫn người khác nam nhân còn chưa tính Cư nhiên còn ở nơi này nói ẩu nói tả vũ nhục bổn quận chúa Ngươi mắng ai là con cóc đâu Có loại ngươi lặp lại lần nữa thử xem Tìm chết Phượng Nguyên thật mạnh đem trong tay chén trà lược hạ Nhu mị cười khẽ thanh tùy theo vang lên a thật là phiền a Hảo hảo nước trà cũng bị ngươi cái này Đẩy miệng phun phân nữ nhân làm hỏng Đáng tiếc, đáng tiếc a! Không đợi Lý Ngọc Giai làm ra phản ứng Phượng Nguyên lại bực bội đào đào lỗ tai Thần sắc không kiên nhẫn ngẩn đầu Ai ở chỗ này kêu to ai tự nhiên chính là con cóc Quận chúa hà tất như vậy vội vã giò số chỗ ngồi Còn có, ngươi vừa mới nói cái gì Bốn cô nương tìm chết Ha ha a! ngươi xác định ngươi nói chính là bốn cô nương Bằng không, chúng ta tới một lần Đến tột cùng là ai tương đối mau chết ở chỗ này. Lý Ngọc Giai hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như thế nhẹ nhàng liền nói ra, chết, cái này tự, thậm chí còn muốn cùng nàng một lần. Này, đây là cái gì cái tình huống? Nàng từ trước đến nay ương ngạnh quá trước nay đều là nàng khinh nhục người khác. Còn trước nay không ai dám như vậy trắng trợn táo bạo đánh trả nặng. Hiện giờ thình lình nghe được có người cùng nàng so sinh tử, sở chịu kích thích đủ để tưởng tượng đến liền ở nàng muốn chọc giận nhảy lên khi lý ngọc giai tả hữu đột nhiên chen vào tới hai nữ nhân một tả một hữu không chế được nàng sau lúc này mới hướng tới phượng nguyên phương hướng nói phượng cô nương đại nhân đại lượng chớ có cùng tiểu muội chấp nhặt nàng bị sủng hư đãi sau khi trở về nhất định sẽ hảo hảo quản giáo thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm muội muội không hiểu chuyện cấp cô nương thêm phiền toái thỉnh ngài thông cảm ta này làm tỷ tỷ cấp cô nương nhận lỗi Hai vị này cô nương một ô Như một thuần hậu Diện mạo tuy không bằng Lý Ngọc Giai như vậy Minh Diêm Chiếu Nhân Nhưng cũng là khuê trung nhân tài kiệt xuất Đặc biệt là này lễ nghi Mặc dù không cho cái mãn phân Tám phần vẫn phải có Lại thêm chi các nàng xin lỗi thời điểm Còn nhìn nàng đôi mắt Chân thành bộ dáng Thật đúng là làm người chọn không ra bất luận cái gì sai lầm Câu cửa miệng nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người Hai vị này có thể vì Lý Ngọc Giai làm được này một bước. Cũng thật là không dễ. Đáng tiếc, đứng ở các nàng đối diện người cũng không phải là bình thường người giang hồ. Sao lại nhân các nàng có lệ xin lỗi liền tĩnh? Nhìn ở một bên giấy rùa đa khí đỏ mắt Lý Ngọc Giai, Phượng Nguyên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, mắng nàng lúc sau còn muốn cho nàng thông cảm. Dựa vào cái gì? Thật là một loại gạo dưỡng trăm loại người, tuy đều là quận chúa. Nhưng hai vị này thoạt nhìn mới là chân chính quận chúa, đến nỗi ngươi cái này tấm. Tắc, quả thực có nhục mị quốc quốc uy, đoạt nam nhân cước được nước ngoài, Lý Ngọc Giai, ngươi cũng thật không làm thất vọng thân phận của ngươi. Lý Ngọc Giai đầu hôn, nhưng không đại biểu nàng hai cái tỉ tỉ một đi theo nàng cùng nhau nổi điên, các nàng nhưng không quên lúc trước chính mình phụ vương là như thế nào chúng độc, thiên độc quốc người chính là nói. Các nàng phụ vương sở trung chi độc nãi Phượng Trì Sơn Trang độc nhất vô nhị sở hữu, này đại biểu cho cái gì? Phượng Trì Sơn Trang quật khởi tốc độ quá nhanh, bối cảnh lại mơ hồ không rõ, thêm chi Phượng Trì Sơn Trang sáng chế làm ra tới sản nghiệp, càng là người khác như thế nào cũng làm không đến. Theo điều tra mà biết, mấy thứ này nhưng đều cùng vị này đại tiểu thư có không giống tầm thường quan hệ, có thể đem Phượng Trì Sơn Trang làm được hiện giờ bực này nông nỗi nữ tử. Lại như thế nào như đồn đãi chung như vậy xấu xa bất kham, vừa mới nàng thậm chí còn nói muốn cùng nhà mình muội muội Một lần đến tột cùng ai chết trước, các nàng tuyệt đối tin tưởng này không phải tùy tiện nói nói mà thôi, các nàng có lý do tin tưởng, trước mắt vị này nhìn như xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, tuyệt đối có bản lĩnh nghiền áp các nàng, tuyệt đối, nghĩ kỹ này đó lúc sau hai người, nơi nào còn lo lắng mặt khác, vội vàng không màng tất cả đem Lý Ngọc Giai cấp ngăn lại trụ. Mà Lý Ngọc Giai đại não còn một đoàn loạn thời điểm, Cũng đã bị nàng hai cái tỉ tỉ gắt gao che miệng, Kéo túm, ngoại ngoại đi, Lý Ngọc Giai nếu là còn không rõ cái gì, Vậy uổng làm người, Nghĩ đến vừa mới phượng nguyên đối nàng châm trọng Nơi nào còn có thể nhẫn được, Kia che kín tơ máu trong mắt trong phút chốc tràn ngập đến xương hận ý, ngô ngô ngô Mắng thanh càng là càng lúc càng lớn, Này mắt thấy hai người liền phải ngăn lại không được, Lý Mạn Đình nhanh chóng quyết định đối với bên người người hô Các ngươi còn thất thần làm gì Còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ Những Cái đó nữ tử đều là ngày thường cùng Ngụy Vương Phủ Giao Hảo Nhân Kinh Lý Mạn Đình như vậy một giống Tuy có chút không vui Nhưng khiếp với các nàng thân Phật Chỉ có thể tiến lên giữ chặt Lý Ngọc Giai Vài người phí rất lớn sư lực Mới cuối cùng đem Lý Ngọc Giai cấp kéo lại đây Đủ để có thể thấy được nàng khi đó phẫn nộ cùng cuồng táo Nhìn đến mỗi mỗi như vậy nghẹn khuất bộ dáng hai vị quận chúa trong lòng cũng không chịu nổi, trước khi đi hết sức, không quên không. Vui nhìn mắt Phượng Nguyên, làm như bất mãn nàng không thức thời vụ, lại làm như oán trách nàng đột nhiên kích thích nói. Hai người ý đồ đem Lý Ngọc Giai trở về kéo khi, Phượng Nguyên không nhanh không chậm hướng tới hai người lộ ra một mặt ấy náy cười. Ai nha, trong khoảng thời gian ngắn không nhìn xuống sẽ dạy vài câu, hai vị quận chúa ngàn vạn đừng trách móc. Xem vị này như vậy cuồng táo, hai vị nói vậy nhất thời cũng ngăn lại không được đi, phượng nguyên nơi này có một quả thuốc viên, có thể cho nàng đầu óc thanh tỉnh một chút, không biết nhị vị nhưng yêu cầu. Lý mạn Đình nhìn trước mặt vị này khóe mắt tuy mang theo cười, buồn cười ý lại không đạt đáy mắt hắc y nữ tử, chỉ cảm thấy cả người lông tơ thẳng dựng, nàng thế nhưng có thể một ngụm đã kêu ra bản thân muội muội tên, có thể thấy được nàng đối với các nàng là thập phần hiểu biết, vì sao hiểu biết? Vì sao phải hiểu biết, nàng trong lòng dùng mình, trừ lần đó ra, nghĩ đến vừa mới muội. Muội ở nhục mà này lúc sau, các nàng tuy lập tức hướng nàng xin lỗi, nhưng hiển nhiên vị này cũng không có tính toán như vậy buông tha, thậm chí còn mở miệng kích thích muội muội. Lúc sau, lại như vậy ấy náy nhìn nàng, thậm chí còn nhìn như hảo tâm lấy ra thuốc viên, ám phúng bản thân muội muội có bệnh. Như thế tí nhai tất báo tính tình, sao có thể là cái thiện tra? Lập tức khách khí cự tuyệt, đa tà cô nương hảo ý, bất quá ta muội muội chính là tính tình có chút quật, cũng không có bệnh, thực xin lỗi, quấy giày dứt lời, đó là một giây đồng hồ cũng không muốn nhiều đãi, kéo Lý Ngọc Giai liền rời đi. Mặt khác xem náo nhiệt người thấy vai chính chặt vật xuống sân khấu, mà Phượng Nguyên lại cười như không cười nhìn các nàng, lập tức sắc mặt ngượng ngùng về tới bản thân vị trí thượng, bên này trò khôi hài tuy khiến cho không ít người chú ý. Nhưng rốt cuộc bị Lý mạn Đình cái này khôn khéo tỉ tỉ cấp đè ép đi xuống, không có tuyên dương mở ra, nhưng... Này lại không ý nghĩa kết thúc, Lý Ngọc Giai bị kéo về trên chỗ ngồi sau, lập tức đối chính mình hai cái tỉ tỉ ác ngôn tương hướng. Các ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân tỉ, có như vậy nhìn ta nhập người khi dễ mà mặc kệ sao. Các ngươi nghe một chút vừa mới nàng là như thế nào vũ nhục ta, còn lôi kéo ta làm gì a buông tay, này thù không báo ta Lý Ngọc Giai tên đảo viết cánh tay của nàng bị hai cái tỷ tỷ túng đỏ bừng đỏ bừng khí nàng dùng sức ném ra sau đối với một tả một hữu đẩy mở ra lý mạn đình thấy thế lập tức tay mắt lanh lẹ tiến lên ôm lấy nàng eo mão đủ kính đem nàng một lần nữa ấn trở về tùy theo vang lên còn có nàng hận sắt không thành thép gầm nhẹ ngươi cái này ngu xuẩn ngươi nếu không phải chúng ta ruột thịt muội muội ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý quản ngươi liền ngươi tính tình này chết như thế nào cũng không biết Còn muốn đi cùng nhân ra gọi nhị, Ngươi biết kia nữ nhân là ai sao? Lý mạn đình khí ngược phập. Phòng, ôm Lý Ngọc Giai cánh tay không ngừng co rút lại co rút lại lại co rút lại, Một bên Lý Thục Di ân Lý Ngọc Giai bả vai, trầm khuôn mặt thấp giọng nói, Nơi này là tư u quốc, Không phải chúng ta ngụy vương phủ, Ngươi nếu là lại đại xảo đại nháo, Rơi xuống ngụy vương phủ thể diện là tiểu, Ném hoàng thượng thể diện, Ngươi có biết sẽ là như thế nào kết cục, Lý Ngọc dai rãi rùa động tác một đốn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhị tỷ Lý Thục Di thấy nàng. Dường như nghe lọt được chính mình nói, khẽ thở dài, dai nhi, ngươi cùng kia hàn công tử hôn sự căn bản vẫn là bát tự còn không có một phiết, liền tính ngươi lại thích hắn, cũng muốn duy trì được ngươi quận chúa nên có rụt rẻ đi. Huống chi, vừa mới ngươi chẳng lẽ không chú ý tới sao, nữ nhân kia không dễ chọc, cũng không phải có thể nhậm ngươi khinh nhục không cái lại người. Ngươi nếu muốn làm hàn công tử nhận hạ việc hôn nhân này Liền phải làm nhân ra nhìn đến ngươi hảo Nhưng ngươi vừa mới như vậy Hắn sao có thể sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái Chính mình muội muội là cái gì tính tình Lý Thục Di, Lý mạn Đình so với ai khác đều phải rõ ràng Cùng với cho nàng nói mấy chuyện vớ vẩn ấy Chi bằng từ căn nguyên vào tay Biết nhà mình muội muội tử huyệt ở nơi nào Hai người tất nhiên là chuyên chọn nơi đó chọc Lý Ngọc Giai nghe vậy bay nhanh chiều nam tân khu xem qua đi quả nhiên cho dù nơi này nhào đến như vậy rõ ràng nhưng hàn tẫn ánh mắt lại trước sau không có ngó lại đây cho dù là nhìn về phía phượng nguyên phương hướng cũng không có cái này làm cho nàng nguyên bản khó chịu tâm lập tức hòa hoan không ít nhìn chính mình hai cái tỉ tỉ cô nén hà trong lòng lửa giật miên cưỡng nói được rồi ta biết nên làm như thế nào các ngươi yên tâm ta sẽ không tái giống như vừa rồi như vậy tuy được đến nàng bảo đảm nhưng lý thục di lý mạn đình vẫn là ôm hoài nghi thái độ đặc biệt vừa mới hai người chính là tiếp thu đến nhà mình cha cảnh cáo ánh mắt nếu là lại có tiếp theo đừng nói nàng cái này muội muội không hảo trái cây ăn chỉ sợ các nàng hai chị em cũng sẽ chịu liên lụy các nàng đi vào nơi này cũng không phải là ngắm cảnh cũng là có chính sự phải làm nghĩ đến đây không khỏi oán hận chừng mắt nhìn cái này không biết cố gắng muội muội liếc mắt một cái Cái này không bớt lo, đến tột cùng khi nào mới có thể trường điểm đầu óc. ngụy vương phủ bên này vừa mới an. Tính lại, khang thân vương phủ bên kia hoa tỷ muội lại kiềm chế không được chiều ngồi ở nam tân khu để nhất bài vệ giới trộm xem qua đi. Đặc biệt là nguyên bản phải gả cho vệ giới bốn quận chú ánh mắt càng là lớn mật. Một fan đánh giá cẩn thận lúc sau, nàng hơi mang khó chịu nắm chặt nắm tay, oán giận nhìn về phía khang thân vương phương hướng. Cái gì sao, này Phượng Vương nơi nào có cha nói như vậy khoa trương, tuy rằng này trên mặt vết xèo xấu xí điểm, nhưng những mặt khác, lại là cũng không kém a Lần này đi theo Khang Thân Vương lại đây trừ bỏ đích tứ tiểu thư ngoại, còn có thứ ngũ tiểu thư, thứ lục tiểu thư, tuy rằng là thứ nữ, nhưng nhân Khang Thân Vương không có nhi tử quan hệ, nữ nhi ở trong mắt hắn kia chính là củng cố địa vị mấu chốt, tốt như vậy cơ hội, tự nhiên sẽ không sai quá. Hắn tuy rằng cũng họ lệ, cũng coi như là hoàng thân quốc thích, nhưng cùng đương kim hoàng đế lại chỉ xem như đường huynh đệ, còn không biết là đường. Mấy bối, này một đường, rất nhiều quan hệ liền xa, phai nhạt. Nếu là không có thời trẻ công huân, cùng với trưởng nữ vào cung vì phi, chỉ sợ hắn cũng không chiếm được cái này thân vương chi vị, vốn định nhất triển hoành đồ khát vọng, không thành tưởng, mệnh cư nhiên không con, liền sinh chín tất cả đều là nữ nhi. Dần dần, Hắn cũng đã chết này tâm, chỉ mong này đó nữ nhi nhóm có thể vì hắn dương mi thổ khí, cũng không uổng công hắn tới nhân thế gian đi một chuyến. Cho nên, người khác ra đều là mang theo đích nữ lại đây, mà hắn lại liền thứ nữ cũng mang theo lại đây, chỉ vì có thể nhiều một phân phần thắng ra tới. Không nghĩ, hắn ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới chính là, cái kia từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh tứ cô Âu nương, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn chúng ở người khác trong mắt tàn bạo bất nhân ở trong mắt nàng lại có không giống tầm thường nam tử khí khái Phượng Vương vệ giới. Tứ tỷ, Phượng Vương thanh danh bên ngoài, cha, chính là vì ngươi suy nghĩ, ngươi nhưng ngàn vạn biến hiểu sai ý. Là nha tứ tỷ, cha nếu là không thương ngươi, như thế nào đem cơ hội này nhường cho tiểu thất? Ngươi cũng biết tiểu thất bộ dáng này, nơi này nội tình, cha không phải đa đã, đã nói với ngươi sao? Vừa nghe đến lệ ngàn tuyết oán giật, Lại xem nàng đầy mặt si mê nhìn vệ giới phương hướng Lão ngũ lão lục thầm kêu một tiếng không song Vội vàng thấp giọng đem trong đó lời hại quan hệ báo cho lệ ngàn tuyết Thanh sợ Nàng bởi vậy làm ra cái gì Hỏng rồi tra chuyện tốt Lệ ngàn tuyết là mẹ cả con gái ú Ui... Mặt trên ba cái tỷ tỷ đều đã gả chồng Này đây ngàn tuyết được đến quan ái tổng so những người khác nhiều hơn nhiều Tính tình khó tránh khỏi kêu căng chút Cho nên rất nhiều thời điểm Nàng làm theo ý mình ích kỷ cái gì tốt đều phải tăng cường nàng mà nàng những cái đó thứ bọn muội muội cũng chỉ có thể được đến nàng chọn thừa chính là cố tình lúc này rõ ràng có tốt không cho nàng cho cái kia xử bát quái nàng trong lòng như thế nào có thể cân bằng cho dù lao ngũ lệ vi lao ngũ lệ duyệt ở một bên giải thích cũng tựa hồ không có thể thay đổi lệ ngàn tuyết quyết định các ngươi hai cái câm miệng cho ta các ngươi là tỷ tỷ vẫn là ta là tỷ tỷ. Nên làm cái gì không nên làm cái gì, còn dùng hai người các ngươi tới dạy ta. Lệ ngàn tuyết hung hăng xẻo hai người liếc mắt một cái sau, liền không hề hé răng, dụ xuống đáy mắt không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ là lão ngũ cùng lão lục lại đang xem đến nàng cái này phản ứng lúc sau, trao đổi cái ánh mắt, yên lặng thở dài. Xem ra việc hôn nhân này, không thuận lợi vậy phải tiến hành. Từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không nàng lệ ngàn tuyết muốn lại không chiếm được. Lúc này đây, cũng không biết các nàng gia cha có thể hay không thỏa hiệp, liền ở lệ ngàn tuyết cúi đầu trầm tư thời điểm, tư u quốc hồng Ngọc Công Chúa vệ tinh phỉ đột nhiên đi vào ba người trước mặt, trên cao nhìn xuống. Liếc xéo các nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, các ngươi mấy cái, chính là khang thân vương nữ nhi. Lệ ngàn tuyết thình lình ngẩn đầu, nhìn đến một bộ hồng y vũ mị xinh đẹp cô nương đứng ở nàng trước mặt, trong lúc nhất thời có chút trinh lăng, không đợi nàng phản ứng lại đây. Bên cạnh đã có người nói cho nàng, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh lại đây tham kiến chúng ta tư u quốc Hồng Ngọc Công Chúa. Hồng Ngọc Công Chúa, kia không phải vệ du sâm muội muội tiên hoàng. Lục Công Chúa, lệ ngàn tuyết tức khắc, phản ứng lại đây, vội đứng dậy hành lễ, dựa vào thân phận địa vị. Nàng một cái tiểu quận chúa tự nhiên so không được nhân ra hoàng thất công chúa, liền tính lại tâm cao khí ngạo, chính là nên có lễ nghi lại là chưa từng quên mất. Lệ ngàn tuyết gặp qua Hồng Ngọc công chúa, Hồng Ngọc lười nhát chiều nàng vẫy vẫy tay, các ngươi mấy cái, ngẩn đầu lên, Lệ ngàn tuyết, Lệ vi, Lệ duyệt nghe ngôn, tuy trong lòng không vui nàng trực tiếp, lại, vẫn là ngoan ngoan đứng lên, ngẩn đầu lên, Hồng Ngọc nhìn không chớp mắt nhất nhất từ các nàng trên mặt đảo qua đi, nhìn đến cuối cùng, đẹp đan phượng hơi hơi nhíu lại, không chút nào che giấu xẹt qua một tia thất vọng, tuy rằng hơi túng lướt qua, Khá vậy bị lệ ngàn tuyết bắt giữ tới rồi. Liên tưởng vị này Hồng Ngọc công chúa thân Phật, cùng với nàng cùng vệ giới quan hệ, lập tức minh bạch nàng mất mát đến từ nơi nào, chỉ sợ là bởi vì không có nhìn đến tiểu thất, trong lòng. Không thoải mái đi. Quả nhiên giây tiếp theo, Hồng Ngọc liền lạnh giọng hỏi, nghe nói các ngươi thất cô nương sinh bệnh. Bệnh gì? Như thế nào bệnh như vậy là thời điểm. Nên không phải là thân thể có cái gì tật xấu đi. Vẫn là không dám tới tư u quốc Dựa vào trước mặt mấy người diện mạo Hồng Ngọc nhiều ít cũng có thể đoán được Cái kia thất cô nương dung mạo Ở đâu một cái cấp bậc thượng Tuy nói các nàng lớn lên cũng không tính kém Nhưng lại không có gì đặc sắc Như vậy Dung mạo ở tư u quốc một chảo một đống Căn bản là không đáng nhắc tới Nàng thật sự vô pháp lý giải Vì cái gì phóng bản thân quốc gia tinh phẩm không cần Thế nào cũng phải chạy tới ngoại quốc Đi tuyển một cái tàn thứ phẩm Nàng liền không tin, dựa vào bọn họ tư ú quốc quân sự năng lực, yêu cầu dùng liên hôn phương thức tới củng cố địa vị. Đặc biệt vẫn là này thực lực không thế nào cường khang thân vương phủ, liền tính muốn tuyển, cũng nên tuyển hoàng thất công chúa A, như Thế rất tốt, liền quận chúa đều bài không thượng. Nàng chính là dành mạch biết, này cái gì thất cô nương chỉ là một cái thứ nữ, thậm chí rời nhà nhiều năm. Căn bản là không được sủng ái, như vậy nữ nhân liền cho bọn hắn ra thất ca sách giày đều không đủ, như thế nào cũng không đủ trình độ phượng vương phi tư cách a hoàng đế ca ca đây là đang làm cái gì? Thất ca lại thế nào cũng là hắn thân đề đệ a nào có như vậy để cho nàng phẫn nộ chính là nàng thất ca cư nhiên ôm không? Sao cả thái độ, cái này sao được đâu? Rốt cuộc là tìm vương phi nha, kia chính là vương phi, không phải thị thiệp, cũng không phải chắc phi là phải nhớ nhập ra phả vương phi, hắn như thế nào có thể như thế tùy tiện đâu, càng nghĩ càng giận hồng ngọc, nghĩ đến cái kia cùng trước mắt mấy người có chặt chẽ quan hệ tương lai phượng vương phi, liên quan nhìn về phía lệ ngàn tuyết mấy người ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén, cố tình lệ ngàn tuyết cái này không có gì nhãn lực, thấy, còn tưởng rằng này hồng ngọc công chúa là tức giận tiểu thất không có tới, chẳng nhưng không hỗ trợ, cư nhiên còn bỏ đa xuống giếng, thỉnh công chúa thứ lỗi, thất mùi nàng ở tới phía trước ngẫu nhiên cảm phong hàn thêm chi nàng thân thể ốm yếu chịu không nổi trường kỳ ngựa xe buôn bá đặc biệt nàng còn say xe cha không khỏi nàng kéo dài hành trình cho nên cũng không có an bài lần này đi theo bất quá công chúa xin yên tâm thất muội thân thể vẫn là thực khỏe mạnh tương lai ha ha nếu thân thể ốm yếu vậy là tốt rồi sinh ở nhà nghỉ tạm đi xin lỗi bản công chúa còn có việc liền không quấy giày Hồng Ngọc tính tình từ trước đến nay sảng khoái, nhất chịu không nổi lục đục với nhau, nhưng vừa mới lệ ngàn tuyết nói, bên ngoài thượng ở giải thích nhà mình muội muội vì sao không có tiến đến, trên thực tế lại ở nói cho nàng nàng thất muội thân thể không tốt, đương nàng là ngốc không thành. Trên thế giới nơi nào có như vậy xảo sự, bình. Thường phong hàn là có thể chậm chế hành trình, cũng không nghĩ lần này tứ quốc thịnh hội cỡ nào mau chốt, liền dùng một cái phong hàn đuổi rồi bọn họ. Này rõ ràng chính là trột ra biểu hiện, đến nỗi vì sao trột ra? Hồng Ngọc mày nhăn lại, càng thêm cảm thấy cái này chưa từng gặp mặt thất cô nương có vấn đề, không được, nàng muốn đi nhắc nhở thất ca một chút, này giữa nhất định có cái gì âm mưu, cái này thất cô nương, quyết không thể liền như vậy cưới quyết không thể. Phượng nguyên lười biếng dựa ngồi ở lưng ghế thượng, dù bận vẫn ung um dung nhìn này chu vi từng người thủy tính toán các nữ nhân. Khóe miệng câu ra một tia thú vị Mười phần tươi cười Quả nhiên, như vậy địa phương Tựa hồ trước nay liền không thiếu náo nhiệt ồ nào đại sảnh bên trong Nàng tuy ngồi ở ảm đạm thả yên lặng Cuối cùng chỗ Nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được Một đạo cực kỳ đặc biệt Ánh mắt chiều nàng nhìn qua Lơ đáng ngẩn đầu gian Nàng thấy được ngồi ở thú vị dưới Vị kia tự mang vật phát sáng nam nhân Là hắn, vệ giới Hắn đang nhìn nàng, đúng vậy Hắn thật sự đang nhìn nàng, nhận thấy được điểm này lúc sau, Phượng Nguyên Mày thật sâu nhíu lại. Ở nàng xem ra, có thể bị Phượng Vương chú ý người chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng có tài đức gì có thể được đến hắn như thế chú ý đâu. Chẳng lẽ nói, hắn đã suy đoán đến chính mình thân phận Không, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng nàng phí sức của chín Châu Hai Hổ mới thay đổi vẫn luôn bối rối nàng mập mạp dáng người cùng trời sinh quỷ diện. Tuy rằng thân cao không có biện pháp thay đổi, nhưng này dáng người, nàng tin tưởng thế gian trừ bỏ nàng, không ai có thể đối chính mình hạ được như thế nhẫn tâm. Bế quan hơn một tháng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải trải qua dược, độc, châm tam trọng tra tấn, sở chịu khổ ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Duy nhất may mắn chính là, này thân thể mập mạp cũng không phải nhân mỡ chồng Chất mà thành, mà là nhân dược vật gây ra. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, Chỉ cần nàng trong cơ thể còn tồn tại kia loại độc tố, muốn tìm ra mập mạp căn nguyên, cũng không phải không có khả năng. Đến nỗi thân thể mặt ngoài tầng này sắc tố đen, nàng là dùng mặt khác dược vật che giấu ở, trên thực tế nó vẫn là tồn tại. Chẳng qua làm nàng dùng nào đó không dễ thoái hóa dược vật bao trùm ở, loại này ý tưởng nơi phát ra với hiện đại phấn nền xương linh tinh độ trang điểm. Trước đó, nàng cũng không phải không có nghĩ tới thay đổi chính mình. Này đó ý tưởng cũng không phải này một tháng mới diễn sinh mà ra, sớm tại thật lâu trước kia, ở nàng bị chịu ngoại tại hình tượng dày vò đồng thời, liền đã nhằm vào chính mình hình tượng chuẩn bị qua rất nhiều phương án. Chỉ là cho tới nay nàng sinh hoạt ở dược vương cốc, không có phi thay đổi không thể nguyên nhân, mới không có đem này đó ý tưởng biến thành hiện thực. Chính là lần này tứ quốc đại hội với Phượng Trì Sơn Trang tới nói, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, Mới đưa di vãng nghiên cứu phó chư với hành động Cũng may trời xanh không phụ người có lòng Trải qua cả ngày lẫn đêm nỗ lực Nàng làm được Cứ việc nghiên cứu ra tới dược vật tồn tại rất nhiều không ổn định tính Chính là ở hiện có giai đoạn Duy trì 10 ngày nửa tháng Đó là tuyệt đối không thành vấn đề Đến nỗi lúc sau Vậy đi xem thả xem đi Ở ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau Phượng Nguyên thực mau chấn định xuống Dưới Nàng hẳn là đội chính mình có tự tin mới đúng Chỉ cần đem dáng người thay đổi, những mặt khác đều không phải vấn đề. Nàng cũng tin tưởng, có thể ở hơn một tháng nội thay đổi chính mình dáng người hình thể, cơ hội là không có khả năng sự. Thành công của nàng cùng nàng trong cơ thể rất nhiều vấn đề cùng một nhịp thở, nhưng là người khác cũng không biết này đó. Cũng cho nên, nàng có cũng đủ tự tin hắn nhìn không ra tới. Nghĩ kỹ điểm này sau, nàng khóe môi một câu, nhẹ nâng. Chén rượu, hướng tới vệ giới phương hướng cử cử. Rồi sau đó dương đầu, uống một hơi cạn sạch, sảng khoái mà đắc ý chiều đối phương dơ dơ lên mi. Vệ giới không phải không có chú ý cái này gọi là phượng nguyên nữ nhân. Trên thực tế, hắn nội tâm vẫn luôn tồn tại một loại suy đoán, chính là đương chân chính phượng nguyên đi vào hội trường khi, hắn lại đối chính mình hoài nghi sinh ra nghi ngờ. Bởi vì trong lòng do dự, mới có thể vẫn luôn như suy tư gì nhìn chầm chầm nào đó. Phương hướng xem, Nhưng thật ra không nghĩ tới nữ nhân này như thế nhạy bén, ở nhận thấy được hắn nhìn chăm chú sau, sẽ lấy như thế thanh thoát phương thức đáp lễ nàng, làm hắn hơi có chút kinh ngạc. Đến tột cùng Phượng Trì có phải hay không Phượng Nguyên, liền trước mắt tới xem, còn không có xác định tính chứng cứ. Cho dù hai người có khác nhau như trời với đất ngoại tại hình tượng, nhưng bởi vì mặc kệ là Phượng Trì vẫn là Phượng Nguyên, hắn đều không có xác định tính chứng. Cứ... Ai có thể chứng minh ở Phượng Trì Sơn Trang vị kia chính là quỷ y mà không phải vị này đại tiểu thư? Cùng lý, ai có thể chứng minh trước mắt vị này đại tiểu thư không phải Phượng Trì mà là Phượng Nguyên? Nói ngắn lại, mặc kệ là Phượng Trì vẫn là Phượng Nguyên, cái này Phượng Trì Sơn Trang đã thành công khiến cho hắn hứng thú. Đối với có thực lực người, hắn trước nay đều mang theo khâm phục chi tình, cứ việc nàng là cái nữ nhân, nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn đối. Nàng đổi mới Nghĩ đến đây, hắn cầm vừa nhất, đồng dạng nâng chén, hướng tới phượng nguyên phương hướng cử cử, rồi sau đó, thống khoái uống một hơi cạn sạch. Một màn này, tự nhiên dừng ở không ít thời khắc chú ý vệ giới người trong mắt, tỉ như vệ du xâm, lại tỉ như ngọc ngân. Cùng với nói đây là một hồi tiết phong yến, chi bằng nói, đây là một hồi tràn ngập âm mưu cùng tính kế so đầu yến, nhìn như hữu hảo tươi cười hạ, lại che giấu các loại dơ bẩn quỷ mưu, thiếu tính một. Bước, liền có khả năng thua hết cả bàn cờ, thất bại thảm hại. Ai cũng chưa từng dự đoán được, liền ở như vậy vừa múa vừa hát, đem rượu ngôn hoan vui sướng thời khắc. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến, phanh, một tiếng vang lớn, trong phút chốc toàn trường yên tĩnh. Cái gì thanh âm? Chẳng lẽ là xét đánh? Chẳng lẽ có người ở phòng pháo hoa? Không, không đúng, xét đánh thanh cùng pháo hoa thanh không có như vậy vang rồi a có điểm không thích hợp. Chính là, như vậy phòng Đoán còn chưa kinh chứng thực, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đã cắt qua phía chân trời, từ xa tới gần chuyển tới. Vệ giới là cái thứ nhất ý thức được không thích hợp người, cũng là cái thứ nhất lao ra hội trường người. Theo sát sau đó chính là Ngọc Ngân, hai người cơ hồ là một trước một sau liền chạy đi ra ngoài. Nhưng mà, không đợi bọn họ đứng vững, đã bị trước mắt một màn thật sâu chấn động, xà, đầy trời bay múa, đen nghìn nhịt một mảnh kích động không rõ sinh vật thể. Trải qua hai người cẩn thận phân biệt Mới phát hiện cư nhiên là xà Trong đó còn tồn tại hơn 10 điều cự mãng mà ơi Chạy mau nha Bầu trời hạ xà vũ Chạy mau a Chú ví như vậy tiếng gào hết đợt này đến đợt khác hoàng không chọn lộ dưới Rất nhiều người gặp tính kế Một cái lại một cái té ngã cho dù là nhìn quen các loại huyết tinh trường hợp hai người Cũng không khỏi ra đầu tê dại Dịch giả dày quay cuồng Này đó xà đại diện tích rừng ở Yến hội tràng trước quảng Trường chung, trong đó không ít còn hạ xuống nóc nhà, nhánh cây thượng, nhưng vô luận là nơi nào xà, chúng nó công kích tính đều tương đương cường, tuyệt đối là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vệ giới nghĩ đến vừa mới kia một tiếng vang lớn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Ngân, tốc tốc rút lui nơi đây, mau. Ngọc Ngân cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đặc biệt giờ phút này những cái đó canh giữ ở bên ngoài thị vệ, cơ hồ là một. Cái chớp mắt chi gian liền bị bầy rắn sở nuốt hết Xem đến hắn kinh hái thịt cũng nhảy Vậy còn ngươi Ngươi không cần phải xen vào ta Vệ giới đẩy ra ngọc ngân Mũi chân một chút Lại là nhảy vào dập dạp bầy rắn giữa Ngọc ngân mày nhăn lại Nghĩ đến phía sau những người đó Không khỏi lập tức xoay người May mà bất quá chạy vài bước Liền nhìn đến vệ du sâm huế các quốc gia hoàng đế đã đi tới Đang muốn hỏi rõ nguyên nhân Ngọc ngân đã nhanh chóng phân phó nói Nơi này bị tập kích khắp nơi đều có xà mau bỏ đi xà mọi người ngốc lăng chờ bọn họ phản ứng lại đây ngọc ngân nói chính là lúc nào đã có người kinh xuyên lui về phía sau thiên thật là xà đại gia mau xem nốt bên ngoài bên ngoài tất cả đều là xà còn còn có đầu gỗ như vậy thô xà này này đến tột cùng là chuyện như thế nào bảo hộ hoàng thượng nhanh lên rời đi nơi này nơi đây không nên ở lâu mau bỏ đi trong lúc nhất thời tiếng thét trói tai, khóc tiếng la vang vọng. Phía chân trời, nam nữ già trẻ không màng hình tượng sau này lui, trong đó không ít người bị dẫm đạp té ngã cho dù có người kêu to, nhưng đang chạy trốn trước mặt, ai mệnh cũng không có chính mình chủ quý. Như thế loạn tình huống dưới, vệ du sâm chờ mấy cái đế vương cũng có vẻ chật vật bất kham, không khác người khác, nhưng nhiều lần chắc trở mới phát hiện, bọn họ sở hữu xuất khẩu đã bị bầy rắn bao quanh vây quanh, Toàn bộ yến hội chàng Chu Vi đã che kín bầy rắn, bên ngoài. Người vào không được, bên trong người ra không được. Này mắt thấy bầy rắn một chút một chút chiều bên này chen chúc lại đây, mọi người tâm đều đều chìm vào đai cốc. Ở vô số sóng cầm y vệ tiến đến thăm dò sau bọn họ mới biết được, vừa mới kia một tiếng nổ mạnh, đúng là đêm này đó xả chuyển vận lại đây ngọn nguồn. Bọn thuộc hạ vừa mới canh giữ ở bên ngoài, đột nhiên nhìn đến không chung bay tới mấy cái hình tròn không rõ vật. Bên trong hình như có ánh lửa lập lè Tưởng đêm Nay tiệc tối lượng điểm Đều kỳ quái nhìn Chính là Mới bất quá 15 phút công phu bốn cái hình tròn vật thể cùng thời gian bạo phá Ở chúng ta còn không có ý thức được Đây là có chuyện gì khi chung quanh liền vang lên Bạch bạch bạch thanh âm Ngay sau đó Vô số điều xả liền hướng tới chúng ta Điên cuồng vặn vèo lại đây Chúng nó hoặc ở nóc nhà Trên cây Mặt đất phàm là có rảnh địa phương Đã tất cả đều bị xà bao trùm, có huynh đệ căn bản không kịp kêu cứu, cũng đã bị bầy rắn sở bao phủ. Nghe xong người chứng kiến nói, yến hội trong phòng chỉ một thoáng an tinh quỷ dị, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối tăm. bảy rắn, bọn họ cư nhiên bị bảy rắn cấp vây quanh, nếu như này chỉ là bình thường xà cũng liền thôi, cố tình này giữa cái gì xà đều có, mặc kệ là có độc không có độc, mặc kệ là to hay nhỏ, tóm lại bọn họ đua chính là số lượng. Như thế dập rạp liều mạng cùng động sinh vật thể, mặc cho ai ngấm lại đều là da đầu tê. Dại, mồ hôi lạnh ứa ra. Kế tiếp bọn họ muốn đối mặt chính là cái gì? Bọn họ không dám đi xuống suy nghĩ. Nhiều như vậy xà, muốn bằng bọn họ những người này tàn sát hầu như không còn, kia được đến khi nào. Nói không chừng còn không đợi bọn họ mệt chết, cũng đã bị này đó động vật máu lạnh cuốn lấy. Có người trong lòng run sợ lại cũng có người đối này thật phần cảm thấy hứng thú, tỷ như Phượng Nguyên, tỷ như Thiên Độc quốc mấy vị công chúa, linh dược cùng linh vật, đương nhiên. Này giữa cũng ít không được Liên Hoa công tử, nếu là ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện bọn họ có một cái điểm giống nhau, đó chính là y cùng độc. Liên Hoa công tử nay y Thánh Mai Viên Quan môn đệ tử, y độc chi thuật tất nhiên là không thể khinh thường. Thiên độc nền tảng lập quốc liền cổ độc thịnh hành, mặc kệ là hoàng tử vẫn là công chúa. Từ nhỏ liền sống ở như vậy hoàn cảnh dưới, đối ngũ độc đã sớm dễ như trở bàn tay, kẻ hèn rắn độc một chút cũng không bỏ ở trong. Mắt, Linh người nhà cùng dược vương cốc cùng một nhịp thở, này hai anh em đụng tới như vậy đại sự kiện tự nhiên cũng sẽ không sai quá nghiên cứu cơ hội. Đến nỗi Phượng Nguyên, vậy càng không cần phải nói, mặt ngoài xem nàng chính là một lần thương nhân, nhưng Phượng chỉ Sơn Trang đọc quá phức tạp, sẽ chút y độc cũng là không gì đáng trách. Phượng Nguyên giơ cây đũa, Xuyên qua với bảy rắn bên trong những cái đó xả nhìn đến có người lại đây Vốn muốn chen chúc mà triển khi Lại không biết nghe thấy được cái gì Đồng thời lui về phía sau Vô luận Phượng Nguyên đi đến nơi nào Đều là một đường thẳng đường Một màn này vừa lúc bị theo sau tới rồi Ngọc Ngân nhìn đến Lập tức cảm thấy hưng thú thấu đi lên Trên người của ngươi lau cái gì thứ tốt Có thể cho này đó xử bát quái lui về phía sau không trước Phượng Nguyên tùy tay nắm lên một con rắn Nhéo nó bảy tất. Cẩn thận quan sát đến, nghe nói Ngọc Ngân nói, tùy tay đem xả ném xuống, móc ra một. Bao thuốc bột ném qua đi, không nghĩ tới Ngọc Thái Tử lá gan còn rất đại, không biết ngươi xem qua lúc sau, có cái gì thu hoạch. Ngọc Ngân tiếp nhận nàng ném lại đây rượt bắt được mũi gian một người, đáy mắt trong phút chốc hiện lên một mạt dị sắc, rồi sau đó cũng không vô nghĩa, nhanh nhẹn rút đi mắt cá chân chỗ quần áo, đem này đó bột phấn đều đều bôi đi lên, trừ lần đó ra, còn có cánh tay thủ đoạn, cổ chờ phàm là có thể lậu ra tới địa phương, tất cả đều làm ra tới tinh. Tế võ trang, lại ngước mắt khi, nhìn một bộ hắc y, như cũ mặt che hắc xa nữ nhân, đáy mắt lập lè nồng đậm hứng thú, phượng cô nương không hổ là phượng chỉ sơn trang đại tiểu thư, hành sự tác phong thật là làm tại hạ bội phục. Phượng nguyên hừ lạnh một tiếng, sao không biết hắn đây là ở chăm chọc nàng, mấy ngày hôm trước nàng còn giết người của hắn, bẩn hắn thảm, Hắn còn không có tìm cơ hội trả thù đâu, hôm nay lại phát sinh như vậy sự, người khác nhìn đến việc này hận. Không thể có xa lắm không trốn rất xa, nhưng nàng khen ngược, chẳng những không lui về phía sau, còn như thế hứng thú mười phần ngồi sổm nơi này làm nghiên cứu. Hắn có thể tâm sinh khâm phục, cũng là không gì đáng trách đi. Như thế nào, Ngọc Thái Tử còn ở ghi hận Phượng Nguyên? Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính ghi hận sớm tại ngươi ném lại đây này bao dược khi, bổn thái tử cũng nên buông thành kiến, người khác không biết hắn chính là biết này dược không tầm thường, chẳng những có thể tránh trùng, còn có thể lệnh 3 mét trong vòng độc trùng tự động thối lui, tuy nói duy trì thời gian không bao lâu, nhưng đến nay muộn nói kia chính là thiên kim khó cầu hảo dược, tuy rằng hắn cũng không lo lắng chúng độc lúc sau sẽ không có thuốc nào cứu được, nhưng nếu bị những cái đó xử bát quái cắn một ngụm cũng là đủ ghê tởm So với những cái đó xử bát quái, hắn càng có khuynh hướng bôi một ít thuốc bột, tiện đà đối với Phượng Nguyên hào Phóng, vẫn là tồn một chút cảm ơn. Nha, nhìn không ra tới Ngọc Thái Tử còn rất hiểu được biết ơn báo đáp đâu. Vậy ngươi này có tính không nhất tiếu mẫn ân cứu. Ngọc Ngân nhướng mày nhìn nàng, tự nhiên. Phượng Nguyên không nghĩ tới hắn đáp ứng như thế thống khoái, đảo cũng kinh ngạc một phen, nhưng ngẫm lại đêm nay quân cảnh, cũng liền không khó hiểu trắng lập tức cũng buông thành kiến bắt đầu cẩn thận nghiên cứu quay chung quanh ở bọn họ bên người này đó động vật máu lạnh nhóm ngọc ngân tuy rằng thấy không rõ nàng hắc sa hạ mặt nhưng cặp kia mắt trong ở trong bóng đêm lại có vẻ vô cùng sáng ngời đặc biệt đương nàng tùy tay nắm lên một con rắn cẩn thận làm nghiên cứu khi ánh mắt thập phần nghiêm túc ngưng trọng như thế xinh xắn lanh lợi nữ tử thấy thế nào cũng nên thuộc về hoạt bát hiếu động một loại hình lại vô dụng cũng nên là dịu dàng tú lệ nhưng cố tình ở trên người nàng thể hiện ra tới, lại là cùng với tuổi cực kỳ không tương. Xứng hở hưng cùng tang thương, mà này hai loại cảm giác ở này nghiêm túc dưới tình huống đặc biệt rõ ràng. Ngươi đang xem cái gì? Xem ngươi này thủ pháp, tựa hồ đối mấy thứ này chút nào không sợ hãi. Ở hắn trong ấn tượng, nữ nhân nhìn đến mấy thứ này, cái thứ nhất bản năng là kêu to, cái thứ hai bản năng là chạy trốn. Chính là nàng đâu, chẳng những không lui về phía sau. Lại lớn mật như thế bắt lại cẩn thận xem xe... Sẽ... Càng làm hắn ghê tởm chính là... Nàng cư nhiên còn cầm trùy. Thủ đem chúng nó mổ ra. Liền chúng nó nội tạng cũng không buông tha. Có cái gì đáng sợ? Mấy thứ này ngươi ăn đều ăn. Hiện tại mới đến nói đáng sợ. Không cảm thấy quá giả. Ngọc Ngân vô ngữ. Đây là cái gì luận điệu? Kia dùng ăn đồ ăn xà. Cùng này đó so hầm cầu giỏi bò còn muốn nhiều xà có thể đánh đồng sao? Nôn. Không thể lại suy nghĩ, lại cùng nàng bẻ xả đi xuống, thật sự muốn phun ra. Ngươi lay nửa ngày, nhưng tìm ra cái gì manh mối tới. Hắn nói sang chuyện khác, ý đồ có. Thể tìm được bản thân lưu lại lý do. Phượng Nguyên không nóng không lạnh đâm hắn liếc mắt một cái. Ngọc Thái tử nếu là không có gì sự nói, vẫn là rời đi nơi đây tương đối thỏa đáng Ngươi làm ta rời đi đi chỗ nào, nhiều như vậy xà. Ở bên trong đợi cùng ở bên ngoài đợi có cái gì khác nhau? Vậy ngươi liền cho ta an tính điểm nhi. Phượng Nguyên thần sắc không kiên nhẫn xẻo hắn liếc mắt một cái sau, đem trên mặt đất cây đuốc ném cho hắn, nếu không có chuyện gì, liền giúp. Ta chiếu sáng lên. Ngọc Ngân tất nhiên là không có ý kiến, cầm lấy cây đuốc cùng nàng một đạo ngồi xổm xuống, chỉ là hắn ánh mắt lại không giống nàng như vậy, tự tin tất cả đều đặt ở trong tay động tác thượng, mà là không chớp mắt nhìn chầm chằm chu vi. Sợ bởi vì hắn bỗng nhiên, thình lình toát ra một con rắn tới nguy cơ bọn họ sinh mệnh. So với phượng nguyên trực tiếp huy đao giải phẫu thô lỗ, linh dược cùng linh vận lại không ngừng du đi ở bầy rắn bên trong, ý đồ từ xà trùng. Loại bên trong tìm kiếm đột phá khẩu, đến nỗi thiên độc quốc vài vị, tắc càng có khuynh hướng tàn sát. Đương nhiên, bọn họ tàn sát phương thức không phải dùng đao, mà là dùng độc. Tuy rằng bọn họ phương pháp so chi mặt khác thị vệ muốn mau thượng rất nhiều. Nhưng bọn họ ra cửa bên ngoài, sao có thể mang quá nhiều độc phấn, lại nói, cũng không phải sở hữu độc phấn đối này đó xả chỗ hữu dụng, cho nên bất quá một canh giờ, đã bại hạ trận tới, đến nỗi vệ giới, ở Liên Hợp Thị Vệ. Giết chết hai điều cự máng lúc sau, bỗng dưng nhìn đến ngồi sổm cách đó không xa Ngọc Ngân cùng Phượng Nguyên, làm hắn kinh ngạc chính là, bọn họ bên người cư nhiên không có xả dám vây công, xuất phát từ tò mò, liền vững vàng dừng ở Phượng Nguyên trước mặt. Phượng Nguyên nhận thấy được người xa lạ tới gần, ngước mắt vừa thấy, liền đâm tiến một đôi sâu thẳm như giếng cổ thâm mắt giữa, đang muốn mở miệng, đối phương ập vào trước mặt mùi máu tươi nhi trung càng hỗn loạn một cổ. Mạc danh tanh tuổi, làm nàng theo bản năng nhăn chặt mày, Phượng Vương điện hạ, không biết có gì chỉ giáo, các ngươi đang làm cái gì? Vệ giới liếc mắt dưới chân tứ tung ngang dọc bị lột ra rút gân xà thi, bản năng hỏi ra khẩu, Ngọc Ngân nhún vai, kỳ thật. Ta cũng rất muốn biết, nàng đang làm cái gì. Phượng Nguyên không để ý tới hai người, phân phó Ngọc Ngân đem cây đuốc lại kéo gần chút, Ngọc Ngân rõ ràng cảm giác được nàng tựa hồ tìm được rồi thứ gì, lập tức chát đầu. Dẫu mông xem qua đi, vệ giới vừa định hướng phía trước đi một bước, lại cảm giác được phía sau có xả đối với hắn ngo ngoe dục dịch, mặc dù là lơ đã ngẩn đầu gian, kia trên cây treo từng điều xả, đều hận không thể chiều cổ hắn bay qua tới. Lập tức kỳ quái nhìn trước mặt hai người, vô luận là chung quanh, những cái đó xả đều né xa ba thước không dám tới gần, nếu như không phải hắn đứng ở bọn họ an toàn trong phạm vi, chỉ sợ đã sớm bị xả triển đi lên, không giống hiện tại. Chúng nó chỉ có thể phun tin tử, mạo lục quang, gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Đúng lúc này, Ngọc Ngân Thình Lình xảy ra kinh xuyên thanh, hấp dẫn hắn chú ý, rũ mắt vừa thấy. Phượng Nguyên từ trong đó một con rắn trong bụng tìm được rồi một viên gạo lớn nhỏ bạch trùng, đương thật nhỏ cái nhịp đem này bạch trùng đặt ở trên mặt đất lúc sau, bất quá một lát, liền không có động tính. Ngọc Ngân tìm được một cây dễ cây, chọn chọn, phát hiện nó không giống ở xà bụng trung điên cuồng, Cư nhiên liền động đều bất động một chút, sao lại thế này, đã chết, mất đi cổ thể, tự nhiên đã chết. Phượng Nguyên làm như tìm được rồi cảm giác, Nhìn như tùy tay xả lại đây một con rắn Chính là mở ra vừa thấy Cư nhiên lại tìm được rồi màu trắng trùng thể Liên tiếp ba bốn điều đi xuống Có có, có không có Sau một lúc lâu lúc sau Nàng lược xuống tay chủy thủ Ngước mắt nhìn về phía Ngọc Ngân vệ giới Các ngươi nhưng nhìn ra cái gì tên tuổi tới Ngọc Ngân vẫn luôn đãi Ở phượng nguyên bên người Nếu nói vừa mới bắt đầu hắn còn không ở trạng thái nói Như vậy liên tiếp mấy cái thực nghiệm lúc sau Hắn cuối cùng là đã nhìn ra, này đó xà, đều không phải là giống nhau xà, là từ người chuyên môn đào tạo ra tới. Phượng Nguyên lấy ra một loại bột phấn dùng sức trà sát chính mình tay, sở trường khăn lau khô sau, tùy ý ném đến một bên, ngước mắt nhìn về phía vệ giới, Phượng Vương Điện Hà đâu, xem ngươi cả người tràn đầy huyết ô, nói vậy vừa mới. Trải qua một hồi ác chiến, này đó xà, ngươi nhưng nhìn ra có cái gì đặc biệt địa phương, địa vực. Nam nhân thanh âm nhàn nhạt, nước gợn không thịnh hành. Phượng Nguyên Kinh ngạc ngẩn đầu, khóe miệng xả ra một tia khâm phục cười. Không hổ là Phượng Vương Điện Hạ, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Chợt ở hai người tò mò dưới ánh mắt, nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua khắp nơi bầy rắn. Buồn ba nói, hôm nay xuất hiện ở chỗ này xà, tuy rằng trùng loại rất nhiều, thoạt nhìn đều. Như là trải qua chuyên nghiệp đào tạo quá, nhưng cho dù là như thế này, cũng có rất lớn phân chia... Ngọc Ngân như suy tư gì nhìn nàng một cái, ngươi là nói có xà bị cổ dưỡng, có không có. Phượng Nguyên gật gật đầu, không có hạ cổ đều là rắn độc, ngược lại, hạ cổ đều là không độc xà, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế thực không đơn giản, này đó hàm cổ xà mới là nguy hiểm nơi. Còn có, những cái đó rắn độc chúng ta đều gặp qua, là tứ quốc trong vòng trùng loại, nhưng này đó không đọc xà cùng với kia mười mấy điều cự mãng, ở tứ quốc trong vòng lại là hiếm khi nhìn thấy. Đêm nay trận này xà tai, chỉ sợ là có người đưa cho tứ quốc thịnh hội đại lễ. Ngọc Ngân khóe miệng tựa hồ có chút hơi không thể thấy chủ động, hắn chừng mắt nhìn quanh mình mãn đương đương bầy rắn, ra đầu lại bắt đầu tê dại, đại lễ, ý của ngươi là nói, đây là, là bút tích. Kia mấy chữ tuy rằng không có nói rõ, nhưng là mọi người đều không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch hắn. Chỉ chính là ai Phượng Nguyên ngẩn đầu nhìn bầu trời Mắt Phượng tức khắc mị khẩn Còn nhớ rõ vừa mới kia một tiếng vang lớn sao Nếu ta không liêu sai nói Đối phương hẳn là nghĩ cách đem xả vận thượng thiên Tới chỉ định vị trí lúc sau Làm nào đó có thể kích thích này đó xả bản tính đồ vật nổ mạnh Đương này đó xả tứ tán rơi xuống lúc sau Tự nhiên có thể đạt tới bọn họ mong muốn hiệu quả Vệ giới nghĩ đến vừa mới những cái đó thị vệ trần thuật Trong mắt nháy mắt có Tàn khốc hiện lên, như vậy cao nga xuống, còn không được chết hơn phân nửa nhi. Phượng Nguyên môi đỏ một xả, Ngọc Thái Tử cũng nói, chết hơn phân nửa, lại không phải tử tuyệt. Nhiều như vậy xả, rơi xuống địa phương không giống nhau, tự nhiên tồn tại số lượng cũng không giống nhau. Ngươi tưởng, chúng nó liền hỏa dược đều không sợ, kẻ hèn độ cao sẽ chết nhiều ít. Vệ giới cùng Ngọc Ngân đồng thời trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu lúc sau, Ngọc Ngân nghiêng đầu hỏi, chẳng. Lẽ, liền không có bên biện Pháp. Này đó xà, rốt cuộc giết đến khi nào mới có thể giết xong. Phượng Nguyên chớp cặp kia so ngày thường càng thêm đen bóng hai mắt, nhìn về phía vệ giới. Phượng Vương Điện Hạ, đêm nay, chân chính đáng sợ không phải này đó xà, mà là này sau lưng người dụng tâm. Bọn họ nếu muốn ngăn trở tứ quốc thịnh hội khai mạc, tất nhiên còn có vô số sau chiêu chờ đợi. Phượng Nguyên cảm thấy này không phải các ngươi hai người sự, đây là bốn cái quốc gia cộng. Đồng đại sự, nếu tứ quốc còn như vậy nghi kỵ, chẳng phải vừa lúc cho người khác cơ hội thừa gì. Vệ giới tựa hồ ngẩn ra một chút, đáy mắt xẹt qua một đạo ám sắc, làm như không nghĩ tới nàng thoạt nhìn tuổi không lớn, cư nhiên có thể hiểu nhiều như vậy. Đó là liền Ngọc Ngân, cũng che giấu không được đáy mắt kinh ngạc. Tam phương trầm mặc một lát sau, Ngọc Ngân bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía vệ giới. Phượng cô nương nói đúng, có lẽ lần này đôi chúng ta tới nói là tai nạn. Nhưng nếu là vận dụng hào, lại có thể trở thành phản kích đối phương có lời nhất vũ khí. Vệ giới nhấp nhấp môi mỏng, ánh mắt ngưng tụ lại, không biết Phượng cô nương nhưng có nhằm vào này đó xả biện pháp. Phượng Nguyên thủy dạng ánh mắt xẹt qua một mặt thú vị, Phượng Vương Điện Hà đây là muốn cùng Phượng Nguyên nói điều kiện sao? Hắn nhìn nàng, giữa mày càng ninh càng chặt, trong mắt biểu tình càng là phức tạp hay thay đổi, đại khái là không nghĩ tới, ở như vậy tình. Hướng dưới Nàng cư nhiên còn không quên cò kè mặc cả, nhưng thật ra Ngọc Ngân, đi vào vài bước, khuôn mặt tuấn tú tới gần nàng, ngữ khí mang theo vài phần ngả ngớn, Phượng Cô Nương không hổ là tứ quốc tài phú bảng thứ chín vị, đến lúc này, còn không quên cho các ngươi Phượng Trì Sơn Trang sáng tạo giá trị, quả nhiên, ngươi có thể làm được hiện tại, cũng không giống như là ngẫu nhiên. Quá khen, Phượng Trì Sơn Trang dân cư đông đảo, yêu cầu Phượng Nguyên vì bọn họ tránh. Khẩu cơm Như thế cơ hội, vốn di liền không nhiều lắm, bỏ lỡ, chỉ sợ Phượng Nguyên sẽ hối hận ngủ không yên, nhị vị cao cao tại thượng, tất nhiên là không rõ nghèo khổ nhân ra vì một cái mễ mà buôn ba làm lụng vất vả, Phượng Nguyên nói những lời này một chút cũng không cảm thấy mặt đỏ, rốt cuộc, so với bọn họ tới nói, nàng thật đúng là đến không sao cả, này bút sinh ý làm thành tốt nhất, làm không thành đối nàng cũng không gì tổn thất, ngược lại là bọn họ, chỉ sợ không dễ. Ràng như vậy liền giải quyết nơi này xà hoạn Điều kiện Tối tăm ánh sáng chung Hắn thế nhưng phát hiện nàng mặt mày không tính quá kém Mi sắc thanh đại Mắt nếu dưới ánh trăng nước gợn lân lân Tản ra khác quang huy Phượng vương điện hạ quả nhiên thống khoái Bất quá Đây chính là tứ quốc đại sự Như thế nào cũng đến tứ quốc quốc quân cộng đồng quyết định đi Ngọc Ngân trong lòng chấn động Đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Phượng Nguyên Đáy mắt lập lè không thể Tưởng tượng khiếp sợ, chỉ vào Phượng Nguyên, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Ngươi, ngươi người này thật đúng là, thật là hết thuốc chữa. Đó là liền vệ giới kinh ngạc với nàng gia tâm, chẳng qua hắn từ trước đến nay tương đối hàm xúc, tự nhiên không có giống Ngọc Ngân như vậy biểu hiện ra ngoài. Đối mặt hai người tương đối chói mắt ánh mắt, Phượng Nguyên đảo không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, buồn cô nương bằng chính mình bản lĩnh, có vấn đề. Ngọc Ngân thanh âm, lập tức tạp ở trong cổ họng sau một lúc lâu nghẹn không ra một chữ xem hắn như vậy phượng nguyên câu môi cười xem ra nhị vị không có gì ý kiến vậy đi thôi tuy rằng các ngươi có thể đại biểu hai nước nhưng bổn cô nương cảm thấy việc này vẫn là tốt nhất có thể ở mọi người trước mặt thương nghị tương đối hảo Ngọc Ngân nhìn mắt quanh mình còn ở cùng này đó xả chiến đấu hăng hái các quốc gia thị vệ tuy nói hắn muốn rời đi cũng không tính khó nhưng này dù sao cũng là ở tư u quốc địa bàn đặc biệt vẫn là ở như thế đặc thù tứ quốc thịnh hội thượng nếu đối phương có tâm muốn ly gián tứ quốc quan hệ nhưng tất nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị nếu như hắn lúc này rút khỏi thế tất sẽ làm tư u quốc quốc quân ghi hận lại thêm chi ai biết lần sau sẽ đến phiên cái nào quốc gia nha đầu này ý tứ tái minh bạch bất quá mặt ngoài xem là nàng đạt được ích lợi nhưng bọn hắn lại làm sao không có hoạch ích có thể mượn cơ hội này làm tứ quốc ninh thành một sợi dây thừng chính là thực không dễ dàng nhiều năm như vậy đại gia có thể làm chính là duy trì mặt ngoài hài hòa chính là trên thực tế sau lưng động tác nhỏ lại là không ngừng Long đế quốc chỉ cần thoáng một động tác liền đủ bọn họ uống một hồ như vậy nghẹn khuất cảm giác mặc cho ai đều cũng không thoải mái nếu bọn họ thật sự có thể liên khởi tay tới chưa chắc liền sẽ kém đi nơi nào ít nhất bản thân tương lai đương ra làm chủ thời điểm không hề xem người khác sắc mặt Đương ba người cầm tay đi vào đại sảnh, nguyên bản làm ồn đại sảnh lập tức an tính lại. Những cái đó đứng ở cái bàn trên ghế sợ tới mức hoa dung thất sắc các nữ nhân nhìn đến Phượng Nguyên cư nhiên cùng các nàng nam thần cùng nhau đi vào tới khi, một đám tất cả đều lộ ra ghen ghét thả khó chịu thần sắc, lại nhìn đến bọn họ chi gian cư nhiên còn ở làm bình tĩnh giao lưu khi, một đám suýt nữa từ cái bàn băng ghế thượng Nga xuống. Đây là tình huống như thế. Nào, Phượng Vương! Ngọc Thái tử cư nhiên cùng cái này là lơi ong bướm nữ nhân đi cùng một chỗ, còn vừa nói vừa cười. Bọn họ đôi mắt không tốn đi. Trên thực tế, không ngừng là các nàng ghen ghét phát cuồng, nam tân khu cùng với thủ vị phía trên tam quốc hoàng đế, cũng đều lộ ra thập phần khó hiểu biểu tình. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, này ba người là vô luận như thế nào cũng xả không đến cùng đi. Nhưng là vệ du xâm lại từ giữa nhìn ra một chút không thích hợp, sớm tại vừa mới. Tiệc tối thượng, hắn liền đã chú ý tới cái này ngọc ngân cùng vệ giới quan hệ thực phức tạp, nói bọn họ là bạn tốt đi, rồi lại kém như vậy điểm, nói bọn họ là địch nhân đi, lại không tính là. Ngay sau đó, hắn lại chú ý tới vệ giới cư nhiên đối với cái kia thanh danh hỗn độn nữ nhân như suy tư gì, đây chính là khó lường sự a, không nói đến đối phương là cái nữ nhân, vẫn là Phượng chỉ Sơn Trang bên ngoài Thượng Đại Tiểu Thư. Tuy rằng hắn đối Phượng chỉ Sơn Trang hiểu biết không? Thâm, khá vậy biết Phượng chỉ sơn trang tượng trưng cho tài phú, nếu vệ giới cùng cái này Phượng nguyên đi cùng một chỗ, kia hậu quả không thành tưởng, hắn lo lắng cư nhiên thành hiện thực, hiện giờ nhìn đến ba người cùng nhau đi vào tới, vệ du sâm tâm tình có thể nói kém tới rồi cực điểm, đặc biệt vẫn là ở như vậy nguy hiểm tình huống dưới, lập tức mặt lộ vẻ không vui nhìn về phía vệ giới, vừa định muốn mở miệng, Ngọc Ngân lại gái đúng chỗ ngứa ngăn cản hắn, khởi bẩm cát. Vị Hoàng thượng Phượng chỉ sơn trang đại tiểu thư nhằm vào lần này xà hoạn, có giải quyết phương án. Vệ du sâm sắp buộc miệng thốt ra nói ngạnh sinh sinh bị cắt đứt, bởi vì kích động, hắn lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngươi nói cái gì, nàng có thể giải quyết. Phượng Nguyên sắc mặt bình tĩnh đi lên trước, khom người hồi bẩm, hồi hoàng thượng, dân nữ nguyện ý thử một lần. Vệ du sâm gấp không chờ nổi chiều nàng vẫy vẫy tay, vậy ngươi chạy nhanh đi á. Phượng Nguyên, Không kiêu ngạo không xiểm nị ngước mắt Phượng Nguyên có thể thử một lần Nhưng Phượng Nguyên có điều kiện Hơn nữa là tứ quốc hoàng thượng đều phải đáp ứng Phượng Nguyên một điều kiện Ngươi nói cái gì chấm không nghe lầm đi Ở Mỹ quốc Thiên độc quốc hoàng đế cùng nhau đứng lên thời điểm Ngọc Ngân không nhanh không chậm mở miệng Mặc kệ Phượng cô nương ra sao điều kiện Bổn thái tử đại biểu Yến quốc vô điều kiện đáp ứng Ở chỗ này Cũng thỉnh các vị ngấm lại Đến tột cùng là người nào có thể làm được này một bước? Mỹ quốc quốc quân, thiên độc quốc hoàng đế cùng với vệ du xâm đồng thời sửng sốt, chật thực mau minh bạch ngọc ngân là ám chỉ cái gì? Vừa mới bọn họ liền đã minh bạch, có thể tạo thành hôm nay bực này trường hợp người, không có khả năng này đây độc xưng thiên độc quốc, bọn họ không có gây án động cơ, rốt cuộc, nếu bọn họ làm, như vậy cái thứ nhất hoài nghi chính là bọn họ, huống chi, thiên độc quốc lại sao có thể ngu Xuẩn đem chính mình quốc gia hoàng đế áp ở chỗ này, này hoàn toàn không thể nào nói nổi a Nếu không phải thiên độc quốc, mặt khác tam quốc càng không thể có thể, Mỹ quốc không có phương diện này thực lực, tư ú quốc không có khả năng tạp chính mình quốc gia chiêu bài, dư lại yến quốc cũng không có phi làm không thể nguyên nhân. Như vậy duy nhất khả năng chính là, bọn họ tứ quốc thịnh hội, làm có chút người khó chịu, tiểu cô nương ăn uống có phải hay không quá lớn điểm nhi? Ngươi dựa vào cái gì làm chấm đáp ứng ngươi điều kiện? Ngươi cho rằng này kẻ hèn xà hoạn, là có thể trói buộc chúng ta. Thiên độc quốc quốc quân ninh chặt giữa mày, đáy mắt lập lè nồng đậm không vui, hắn cảm thấy này tiểu nha đầu quá quá tự phụ, thậm chí cảm thấy chính mình đế vương tôn nghiêm đã chịu vũ nhục. Này đó xả đối với các vị hoàng thượng tới nói, tự nhiên không tính cái gì, bởi vì không cần các ngươi động thủ, tự nhiên sẽ có người một đám nga vào các ngươi trước. Mặt Vì các ngươi đấu tranh anh dũng, cho đến đua xong cuối cùng một người, lời nói đến nơi đây, Phượng Nguyên thập phần vừa lòng nhìn đến trừ bỏ vài vị hoàng đế ở ngoài, những người khác trên mặt đồng thời lộ ra khẩn trương cùng bất an. Lớn mật, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vệ Du Sâm không nghĩ tới cô gái nhỏ này cư nhiên như thế lớn mật, dám như thế khiêu chiến bọn họ đế vương mặt mũi, tuy nói bọn họ thân là đế vương, cũng không cảm thấy như vậy có cái gì sai. Rốt cuộc một thế hệ một thế hệ hoàng đế Không đều là như vậy đi tới Bảo hộ bọn họ Là bọn họ thân là thần dân nên làm Bọn họ hẳn là coi đây là vinh dự Nhưng vì cái gì dưới tình huống như thế Nghe nàng vừa nói Trên mặt lại không tự giác nóng bỏng lên đâu Nhìn nhìn lại những người khác biểu tình Vệ du sâm là thật sự nổi giật Đang muốn sai người đem cái này Cả gan bao thiên tiểu nha đầu kéo đi xuống Vẫn luôn chầm mặc không nói vệ giới Lại không nhanh không chậm đi lên Trước Hoàng thượng, thả nghe một chút nàng nói như thế nào. Vệ giới nói vừa ra, phía sau có người đi đến, Linh ra trang huynh muội, thiên độc quốc công chúa, Còn có liên hoa công tử, nhìn đến vệ giới bọn họ đứng ở chỗ này, Không khỏi sửng sốt, hiển nhiên còn không có ý thức được nơi này đã xảy ra chuyện gì. Vệ du sâm còn không có mở miệng cho phép, Phượng Nguyên lại là thần sắc đạm mạc ngẩn đầu. Hoàng thượng, Phượng Nguyên tuyệt không phải nói chuyện giật gân, này đó xà phi giống nhau xà, bọn họ giữa có bộ phận không rõ địa vực xà loại, đều không phải là sản tự tứ quốc, lại thêm chi chúng nó trong cơ thể bị gieo trồng cổ trùng, nếu một khi bị này đó rắn cắn thượng, hậu quả đem thật phần nguy hiểm. Phượng Nguyên nói âm vừa ra, Thiên Độc quốc mấy vị công chúa liền kinh ngạc kêu lên tiếng, "A, ngươi cư nhiên đã nhìn ra điểm này." Thiên Độc quốc quốc quân vừa nghe lời này, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức nhìn về phía chính mình. Mấy cái nữ nhi này đến tột cùng là chuyện như thế nào hồi phụ hoàng nói vị cô nương này nói không sai vừa mới chúng ta tỉ mội đã cẩn thận tra quá, này đó xà chia làm có rắn độc cùng không độc xà có rắn độc cơ hồ là vừa xuất hiện đã bị chém giết, mà những cái đó không độc xà, chỉ cần không thương tổn người, đều bị theo bản năng xem nhẹ, nhưng chúng ta lớn như vậy chứng kiến loài rắn không nói thượng trăm loại, cũng có mấy chục loại cố tình những cái đó không độc xà chủng loại cũng chưa gặp qua, cho nên liền nghiên cứu một chút, không nghĩ tới cư nhiên ở chúng nó trong cơ thể cha ra cổ trùng, tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì cổ, nhưng có thể bị như thế sắp đặt, tất nhiên là có nguyên nhân. Linh Dực cùng Linh Vật nghe xong, cũng đi lên trước, chúng ta huynh muội hai người cũng thập phần xác định, những cái đó không độc xả đều không phải là tứ quốc thường thấy chủng loại. Liên Hoa công tử phê phải cây quạt chậm gì gì. Lên sân khấu, hiện tại xả lượng Tuy rằng trải qua trong ngoài giáp công, không ngừng giảm bớt chung, nhưng chân chính nguy hiểm còn chưa xuất hiện, những cái đó cự mang chẳng những thực người, lực công kích còn thập phần cường, đặc biệt chúng nó trong cơ thể cổ trùng, càng là vô pháp đo, như vậy đi xuống, chờ nói tứ phương thịnh viên nguy ở sớm tối, đó là liền tứ quốc cũng đem đã chịu xưa nay chưa từng có nguy cơ, tứ phương thịnh viên đều giữ không nổi, như vậy ở chỗ này. Đợi hoàng đế, lại sao có thể sẽ hảo? Một khi tứ quốc hoàng đế Cùng với này giữa cấp dưới đắc lực đều bị vây Kia chờ đợi tứ quốc chính là cái gì Không có người dám đi xuống suy nghĩ Mộ liên hoa cơ hồ lập tức liền điểm Xảy ra sự tình điểm mâu chốt Lệnh phượng nguyên tò mò nhìn hắn một cái Đối phương lập tức ném cho nàng Một cái phong hoa vô song mị nhãn Khóe miệng nàng vừa kéo Đột nhiên cảm thấy người này tính tình Giống như cùng cái kia tao bao vương ra Có chút giống Các ngươi nhưng có biện pháp giải quyết Vệ du sâm đột nhiên mở miệng, nhìn về phía mộ liên hoa bọn họ. Mộ liên hoa phe phẩy cây quả tay một đốn, đáy mắt hiện lên một mảnh hàm sắc. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chờ nói hiện tại điều kiện không cho phép, chính là cho phép, chờ nghiên cứu ra tới. Này tứ phương thịnh viên cũng bị hủy không sai biệt lắm. Hắn nói lập tức được đến linh dược mấy người phụ hoa, mà này giữa duy nhất bình tinh lấy đái phượng nguyên, lại làm. Nguyên bản đã có chút thất vọng vệ du sâm, Đột nhiên tinh thần chấn động, Phượng Nguyên, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ này đó xà ngươi có thể dùng một lần toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Phượng Nguyên cũng sẽ không ngốc đem nói như vậy mãn, dùng một lần cùng toàn bộ này đó từ. Phượng Nguyên cũng không dám bảo đảm, nhưng nếu là có thể nói, Phượng Nguyên nhưng thật ra nguyện ý thử một lần. Bất quá, ở ta động thủ phía trước, nên nói điều kiện, vẫn là muốn nói. Vệ du, xâm khóe miệng vừa kéo... Không nghĩ tới ở như vậy tình huống dưới Cái này nha đầu cư nhiên Còn không có từ bỏ nói điều kiện Lập tức sắc mặt có chút khó coi Ngươi nếu là thất bại đâu Thắng bại là binh ra chuyện thường Này có cái gì Thất bại liền thất bại bái Còn có thể thế nào Ngươi vệ du xâm một nghẹn Sắc mặt trầm có thể tích ra thủy tới Ngươi nếu không có nắm chắc Còn dám cùng chấm nói điều kiện Đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan Phượng Nguyên Thủy Dạng ánh mắt lập tức lóng lánh ra vô tội chi sắc Hoàng thượng, không nói đến Phượng Nguyên có thành công hay không Này kiện lời tuyên bố Tự nhiên chính là đi theo thời cuộc biến hóa mà biến hóa Nếu như Phượng Nguyên may mắn thành công Hoàng thượng tự nhiên muốn thực hiện điều kiện Nếu là Phượng Nguyên bất hạnh thất bại Này kiện tự nhiên là không tính Không biết Hoàng thượng vì sao như vậy tích cực đâu Chẳng lẽ sợ hãi Phượng Nguyên quỷt nợ không thành Lời vừa nói Ra, trong phòng trong phút chốc an tính lại Mỗi người xem thần thoại giống nhau nhìn Phượng Nguyên, tựa hồ cũng tại hoài nghi nàng này can đảm đến tột cùng là từ đâu mà đến, thế nhưng đem một quốc gia hoàng đế khí thành cái dạng này, vệ giới chọn cao mày kiếm, nhìn Phượng Nguyên vô tội lại ủy khuất bộ dáng, nhìn nhìn lại chính mình hoàng huynh ăn mệt bộ dáng, Mạc Danh cảm thấy tâm tình cực hảo, khóe miệng cũng là không chịu khống chế rắc ra một tia đẹp độ cung. Ngươi, vệ. Du Sâm, ngươi nửa ngày cũng không đem dư lại nói cấp nghẹn ra tới, hắn sợ chính mình một lệnh dưới, đem cái này duy nhất có khả năng sáng tạo hy vọng nữ nhân cấp chụp đã chết, lập tức xanh mặt, giận mở to con ngươi chừng mắt nàng. Mỹ quốc hoàng đế cùng thiên độc quốc hoàng đế rốt cuộc trầm ổn, không giống vệ du sâm tuổi trẻ khí thịnh, hai người đồng thời nhìn về phía phượng nguyên, ngươi tưởng như thế nào thí, ngươi điều kiện lại là cái gì? Dân nữ tự nhiên có dân nữ. Biện pháp, điểm này hoàng thượng đừng lo, Nếu là chư vị không có gì ý kiến nói, không bằng liền cấp Phượng Nguyên một đạo chỗ chống thánh chỉ, tương lai chờ Phượng Nguyên nhớ tới muốn cái gì điều kiện thời điểm, lại điền cũng không muộn T lại là một mảnh đảo hút không khí thanh, lần này không riêng gì các quốc gia hoàng đế mặt lộ vẻ chấn kinh rồi, đó là liền vệ giới cùng Ngọc Ngân cũng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, nữ nhân này đến tột, cùng là xuẩn vẫn là tinh, chỗ chống thánh chỉ, nàng cư nhiên dám nói xuất khẩu, Nàng có biết hay không, chỉ dựa vào nàng này một câu, là có thể đủ diệt hăn chín tộc. Tô ngu mấy người đã che lại mắt cùng mặt, ngồi sổm góc tường số nấm đi. Kia bộ dáng thật giống như kêu, ta nhìn không thấy, ta nghe không thấy, đừng tới tìm ta. Đủ để có thể thấy được đối với phượng nguyên lớn mật, bọn họ đã không biết phải dùng nói cái gì tới trần thuật. Quả nhiên, tam quốc hoàng đế nhân. Nàng câu này cả gan bao thiên nói, đồng thời vỗ cái bàn đứng lên. Lớn mật, người tới a Đem cái này kẻ điên cho chấm kéo đi xuống Thật là không biết sống chết Ngu xuẩn Chỗ trống thánh chỉ Mệt ngươi nói được xuất khẩu Đối mặt quanh mình người chào phúng mà khinh thường thần sắc Phượng Nguyên lại chỉ là mỉm cười ngoái đầu nhìn lại Nếu hiệp nghị đặt không thành Vậy quên đi Ngượng ngùng, buồn cô nương còn có việc Liền không nhiều lắm để lại Dứt lời, màu đen váy Giải dương lên Phượng Nguyên đã là nhanh nhẹn xoay người rời đi, Ngọc Ngân cùng vệ giới bay nhanh trao đổi một ánh mắt, song song nắm chặt nắm tay, ai cũng không có mở miệng. Vệ du xâm không nghĩ tới có người cư nhiên như vậy không cho bọn họ mặt mũi, hắn sai người đem này bắt lấy, lại phát hiện những cái đó thị vệ đều đều đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chờ mắt nhìn nào đó nữ nhân như một trận gió dường như rời đi yến hội thính ai ngờ bên này phẫn nộ còn không có. Phát ra Bên ngoài liền sốt ruột cuống quyết chạy tới một người cả người là huyết thị vệ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, một chạy vào, liền trực tiếp lấy trượt tốc độ quang nga quỳ dạp trên mặt đất, chọc đến chu vi người động tác nhất trí sau này lui. Kia thị vệ căn bản là không cho chính mình thở dốc cơ hội. Dương kia trương thấy không rõ dung mạo máu me nhảy nhụa mặt, tràn đầy sợ hãi nói, không, không hảo, bên ngoài, bên ngoài đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Kết quả, còn... Không đợi đại gia đi hỏi phát sinh chuyện gì. Này thị vệ đầu một oai. Không nhúc nhích. Có người tiến lên thử một chút. Hướng tới đại gia hỏa lắc lắc đầu. Hắn đã chết. Bên ngoài phát sinh chuyện gì. Không biết là ai mặc niệm một câu. Tức khắc đánh vỡ nhân này thị vệ tử vong mà tạm thời được đến chầm mặc. Linh vật nhìn mắt đã đi ra hội trường Phượng Nguyên. Nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái. Hai anh em bất động thanh sắc lui đi ra ngoài. Phượng cô nương. Nghe được. Linh vận thanh âm, phượng nguyên kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, Linh cô nương Linh vật đi nhanh hai bước đi vào nàng trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng, kia xà trong cơ thể cổ trùng, rốt cuộc là cái gì Linh vật tuy rằng từ nhỏ tiếp xúc y cùng độc, nhưng thế giới to lớn, y độc chi thuật tự không có khả năng hạn chế ở nào đó thế lực hoặc là người trong phạm vi đánh tiểu, bọn họ liền biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên này đây, tuy rằng đêm nay bọn họ Cũng không có dò ra là cái gì. Nhưng có người biết. Cái này làm cho từ trước đến nay liền trầm mê y độc chi thuật huynh mỗi hai người phá lệ tới hưng thú. Lười đến lại xem bên trong người lục đục với nhau. Bọn họ gấp không chờ nổi đuổi tới. Chỉ là làm linh vận rất là ngoài ý muốn chính là cái này gọi là phượng nguyên nha đầu. Thoạt nhìn tuổi không lớn. Phong bình cũng không thế nào hảo. Lá gan lại đại có thể. Liền mấy quốc hoàng đế đều không bỏ ở trong mắt. Nàng cũng không. Biết sao lại thế này. Dù sao nhìn đến nàng không hề tâm lý gánh nặng cùng hoàng đế nói điều kiện khi kia cổ sinh ra đã có sẵn tự tin cảm, làm nàng mạc danh lựa chọn tin tưởng nàng. Có lẽ là trên người nàng kia sợi ngạo kiều làm nàng nhớ tới cái kia trước sau kiên trì mình thấy, cũng có gan mạo hiểm nha đầu đi. Linh vận cũng không thích quanh co lòng vòng, cho dù là vừa nhận thức bằng hữu, nàng cũng không nghĩ đi nói những cái đó trường hợp lời nói, cho nên mở miệng câu đầu. Tiên, chính là dò hỏi đối phương, rốt cuộc phát hiện cái gì? Phượng Nguyên một chút cũng không kỳ quái nàng sẽ như vậy hỏi, linh vật lòng hiếu học, từ trước đến nay là rõ như ban ngày. Các ngươi đi phía trước nhìn xem, sẽ biết. Phượng Nguyên khóe miệng ngậm một mạt lương bạc cười, ngữ khí thật phần chắc chắn tùy ý một lòng tay, linh vật cùng linh dược đồng thời ngẩng đầu, trong phút chốc, bọn họ cứng đờ tại chỗ, vốn là sa mãn vì hoạn nơi sân nội, giờ này khắc này, lại có vô Số bị xà quấn quanh binh lính dưới mặt đất lăn lộn Cũng không biết đã xảy ra cái gì, Này đó xà liền lấy đủ loại phương thức cắn khai hắn ra thịt, Cực kỳ huyết tinh chui vào hắn trong cơ thể, Bất quá trong chớp mắt, Binh lính liền biến thành một quán máu chảy đầm đìa khung xương linh vận bị này huyết tinh một màn trấn đến ra đầu phiền toái Dịch giả dày quay cuồng, Nhưng phượng nguyên mục đích lại không phải như thế, Đi phía trước phương xem, Hướng những cái đó bị nhốt trụ, Người trên mặt xem Linh vận mục tiêu vừa chuyển, đương ánh mắt tụ tập đến trong đó một người trên người khi, nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Phượng Nguyên, tại sao lại như vậy? Những cái đó thị vệ trên mặt không biết bị thứ gì ăn mòn quá, cả khuôn mặt nhanh chóng khô héo không nói, liên quan ánh mắt cũng trở nên dại ra, tay chân cứng đờ, bị những cái đó xả quấn lên, căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng, liền như vậy cương tại chỗ, nhậm này cắn nuốt, Phượng. Nguyên lại không ngoài ý muốn như vậy kết quả, nàng bình thản ung dung hai tay hoàn ngực, liền lông mày đều bất động một chút, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, một khi vai Khuyết tán, nơi này người, một cái đều đừng nghĩ chạy đi. Bệnh gì độc, ngươi đem nói rõ ràng, một tiếng hổ giống đột nhiên ở Phượng Nguyên sau lưng vang lên, không cần đi xác định, cũng biết là vệ du sâm không thể nghi ngờ, Phượng Nguyên ánh mắt lạnh lùng, sâu kín nhìn hắn, ý tứ chính là... Này đó xả trong cơ thể cổ trùng đang ở phát sinh bệnh biến, bị cắn người, liền sẽ bị cảm nhiễm virus, một truyền mười, mười chuyển trăm, trăm chuyển ngàn, đến cuối cùng, ha ha, chính ngươi suy nghĩ. Phượng Nguyên mỗi nói một câu, mọi người sắc mặt liền bạch thượng một phân, đặc biệt khi bọn hắn chính mắt thấy trước mắt thảm thiết cảnh tượng khi, có thật nhiều người đều không chịu nổi như vậy một màn, oai đến một bên đại phun đặc, phun có chi, mềm liệt trên mặt đất có chi, đầy. Mặt hoảng loạn không biết làm sao càng thêm có chi Ngọc Ngân Tuấn rung rùng mình Mặt mày trong nháy mắt như lung miếng băng mỏng Không biết nghĩ tới cái gì Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Vẫn luôn đứng ở vệ du sâm một bên vệ giới Muốn nói lại thôi Ngươi vừa mới Nếu hắn nhớ không lầm nói Hắn vừa mới chính là cùng cự mãng chiến đấu quá Hơn nữa trên người còn có không ít tản ra nồng đậm tanh tuổi màu xanh lục chất lỏng Vệ giới không có gì biểu tình quét hắn Liếc mắt một cái, ta không có việc gì. Chính là ai cũng không chú ý tới hắn trong tay áo tay, lại mạc danh gắt gao nắm chặt lên. Cái này, vệ du sâm là thật sự sợ. Hắn nhìn Phượng Nguyên, đột nhiên cắn chặt răng, ngươi thật sự có thể giải quyết trước mắt trạng huống. Phượng Nguyên một đôi thanh triệt đồng mắt thẳng nhiên không sợ nhìn thẳng hắn, thật không thật, thử xem chẳng phải sẽ biết. Như thế nào? Hoàng thượng đây là nguyện ý tin tưởng ta. Không tin ngươi có biện. Pháp nào, hiện trường trừ bỏ ngươi có gan nói ra như vậy không xác định nói ở ngoài, còn lại những người đó lại là liền cái tiêm cũng chưa mạo, đến nỗi có được hay không, cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác hai vị hoàng đế, ở ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau, ba người đồng thời ngưng trọng nhìn về phía Phượng Nguyên, ngươi điều kiện chúng ta đáp ứng, hiện tại, ngươi có thể động thủ, nhưng mà Phượng Nguyên lại không có giống, Bọn họ trong tưởng tượng như vậy kinh hỉ, ngược lại trào phúng nhìn bọn họ, bổn cô nương làm việc, từ trước đến nay có chính mình một bộ nguyên tắc, nếu là các ngươi vừa mới đáp ứng rồi, tự nhiên không có kế tiếp sự, nhưng các ngươi vừa mới không có đáp ứng, thậm chí còn nghi ngờ bổn cô nương năng lực. Ta đâu, không có gì bản lĩnh khác, chính là thích ghi thù, hiện tại, chỗ chống thánh chỉ không đủ, các ngươi còn muốn lại thêm 10 vạn lượng hoàng kim, Nga, là mỗi một quốc gia đều phải thêm, như vậy có lẽ bổn cô nương sẽ suy xét suy xét, ngươi ngươi đây là đầy trời trào giá một chương chỗ trống thánh chỉ còn chưa đủ cư nhiên còn muốn 10 vạn lượng hoàng kim ngươi, ngươi dựa vào cái gì, bên ngoài luôn có người sẽ phá vây tiến vào ngươi, ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện giật gân ngươi một cái mau đều còn trường toàn hoàng mau nha đầu, cư nhiên lần lượt tại đây lừa gạt đại gia, như vậy ngươi có thể nào làm chúng ta tin phục. Tam quốc hoàng đế đều đều sắc mặt trầm xuống, còn không có tới kịp mở miệng, đã có đại thần bất mãn hướng tới Phượng Nguyên dậm chân. Phượng Nguyên lấy cực kỳ thoải mái tư thế dựa vào thân cây, không đi để ý tới những cái đó, treo ở cành khô thượng chiều nàng không ngừng phun lưỡi rắn, lại không có một cái dám lên trước xà, vẻ mặt không sao cả hướng tới mọi người buông tay trưởng, không đồng ý cũng có thể a nhưng là trong chốc lát nếu là tình thế nghiêm trọng đến liền này. Mười vạn lượng cùng thánh chỉ đều không thể khống chế nông nỗi thời điểm, các ngươi liền đều chờ chết đi. Uy hiếp nàng đây là uy hiếp xích quả quả uy hiếp Ngọc Ngân có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, phượng cô nương, vừa mới bổn thái tử chính là đáp ứng ngươi, chẳng lẽ này mười vạn lượng ngươi cũng muốn thêm. Phượng Nguyên lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, môi đỏ nhà khí như lan, ngươi nói đi. Ngọc Ngân vô cùng thịt đau trừ trừ khóe miệng, cằn nhằn đắc, ngươi muốn liền. Cấp còn không được sao? Chúng ta Yến Quốc tuyệt đối đồng ý ngươi phương án. Cũng không biết, ngươi hiện tại có thể hay không di giá lâm quốc gia của ta địa bàn. Tại như vậy đi xuống, người đều chết sạch. Phượng Nguyên hử lạnh một tiếng, chỉ sợ là không được. Vì cái gì? Ngọc Ngân ngây ngẩn cả người. Ngươi cảm thấy hiện tại còn có thể phân đến thanh là cái nào quốc gia người. Phượng Nguyên nhìn mắt những cái đó bị đàn xà vây quanh người. Con ngươi sâu không thấy đấy, như... Vậy đi xuống không thể được, thời gian chính là sinh mệnh, nếu là lại trì hoãn, chính là chờ đến nàng ra tay, cũng không còn kịp rồi. Ngọc Ngân vừa nghe lời này, kia còn phải, lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác, mặt lạnh giọng trào, các ngươi còn ở do dự cái gì? Nếu là không thành công mấy thứ này tự nhiên là không tồn tại, nhưng nếu là thành công đâu? Bọn họ nhưng đều là các ngươi con dân, liền tính các ngươi không xem bọn họ, cũng phải nhìn xem chính mình là ở. Vào cái gì hoàn cảnh đi Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng bọn họ giống nhau biến thành thây khô nháy mắt bị này đó xả xé nát nuốt vào sao Ở ngắn ngủi trầm mặt sau Mỹ quốc quốc quân ánh mắt trầm tính nhìn về phía Phượng Nguyên Chấm đáp ứng ngươi Miệng vàng lời ngọc Thiên độc quốc cùng vài vị hoàng tử công chúa làm ngắn ngủi câu thông sau Cũng ngẩn đầu lên Chấm cũng đáp ứng ngươi Đại gia có thể làm chứng Liên tục ba cái quốc gia đều cho đáp lại Phượng Nguyên Hơi hơi gật đầu, còn tính vừa lòng. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía còn ở suy xét vệ du xâm. Thật lâu sau, nếu vệ hoàng thượng còn muốn suy xét, kia ngài liền chậm rãi suy xét. Thời gian không đợi người, Phượng. Vệ du xâm bị Phượng Nguyên bức đã là cùng đường. Một ngủ ngân nha suýt nữa bị hắn cấp cắn. Nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng là tràn ngập xâm hàn sát ý. Châm cũng đồng ý, cái này ngươi vừa lòng. Phượng Nguyên đã chuyển qua đi thân mình đột nhiên cứng đơ, hở hững. Quay đầu lại, như hòa giống nhau mặt mày đột nhiên không vui nhăn ở bên nhau, vệ hoàng thượng như thế miễn cưỡng, xem ra là không thế nào vui, vừa lúc, Phượng Nguyên cũng không quá tin tưởng ngươi, nếu không phải thời gian hữu hạn, ta là so muốn ngươi giáp mặt vì ta viết biên lai mượn đồ một chương, việc này mới tính xong, hiện tại, còn hy vọng các vị làm chứng kiến, đến lúc đó, cũng thỉnh vệ hoàng đế không cần quỵt nợ. Ngươi, vệ du sâm cuối cùng là phát hiện, nữ nhân này. Tuyệt đối chính là hắn mệnh trung khắc tinh, mỗi lần nhìn đến nàng, hắn đều có một loại có chuyện lại nói không ra tích tụ cảm. Hắn rõ ràng là hoàng đế mới là A, hắn rõ ràng cao cao tại thượng A, vì cái gì tới rồi nữ nhân này nơi này, hắn ngược lại cái gì cũng không phải đâu. Phượng Nguyên lười đến nghe hắn lại bức bức lại nhảy đi xuống, tinh tế xinh đẹp đầu ngón tay vừa động, một con trong chèo thấu triệt bích ngọc tiêu bỗng dưng xuất hiện ở tay nàng trung, ở người ngoài đem. Lực chú ý đặt ở nàng trong tay ngọc tiêu thượng khi, nàng đã đi hướng vệ giới. Vệ giới nhìn đến nàng, cư nhiên không có đi khai, mọi người chơ mắt nhìn nàng ở bên tay hắn nói nhỏ vài câu, nhướng mày nhìn hắn, nghĩ đến phượng vương điện hạ hẳn là không khó làm đến đi. Vệ giới lười nhác quét nàng liếc mắt một cái, ân, một chữ liền đuổi rồi nàng. Phượng Nguyên tự thảo mất mặt sờ sờ cái mũi, chơi chuyển trong tay ngọc tiêu, hướng tới phía sau nhân đạo, ta yêu cầu người hô. Chợ, tô ngu mấy người cơ hồ là không có tự hỏi liền đi ra, nhưng không nghĩ tới, Phượng Nguyên lại hướng tới mấy người bọn họ vẫy vẫy tay, các ngươi không được, ta cần phải có năng lực phòng thân. Nàng nơi này theo như lời phòng thân, tự nhiên không phải chỉ võ công linh tinh, mà là đối độc vật có miễn dịch lực người, hoặc là càng cụ thể tới nói, là không e ngại này đó bầy rắn người. Đương nàng ánh mắt nhất nhất quét về phía đám người khi, có người cúi đầu, có người sau. Này lui, nhìn nửa ngày, trừ bỏ Linh ra huynh muội liên hoa công tử đi ra ngoại, những người khác đều lựa chọn trầm mặc. Còn kém một cái, nhân tài đông đúc thiên độc quốc lại là không ai đứng ra, kia mấy vị công chúa từ đầu trí cuối càng là liền cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, cự tuyệt thực rõ ràng. Nóng vội hoa mậu vừa định muốn nhảy ra đi chất vấn, đã bị trầm ổn tô ngu ngăn cản. Ta đến đây đi. Đột nhiên, Một đạo nhu nhu tinh tế thanh âm vang lên tới Phượng Nguyên ngưng mi nhìn lại Không khỏi một xá Hảo mỹ nhân nhi Người tới tuổi chừng 15-6 tuổi dáng người cao gầy Dung mạo tinh tế mà thanh lệ Một bộ trắng tinh không tì vết bạch y Tại đây tràn ngập dơ bẩn địa phương càng hiện bắt mắt phảng phất bầu trời tiên nữ giống nhau Quang huy thánh khiết Như thế thoát tục Quả thực không mang theo một chút ít nhân gian phá hoa vị Hành tẩu gian Phát ra thanh thúy bội hoàn thanh Dễ nghe cực kỳ, chỉ là không được. Hoàn Mỹ chính là, nàng Mỹ trung tựa hồ mang theo một loại nói không nên lời bệnh trạng cùng gầy yếu. Tuy rằng cùng linh vận giống nhau đều là bạch y váy trắng, nhưng mà, lại khuyết thiếu một loại cái loại này khỏe mạnh linh động Mỹ. Phượng Nguyên khe nhíu mày, như vậy một người, nàng như thế nào không có chú ý tới đâu. Thượng quan tình hy, thiên a cư nhiên là tình hy tiểu thư. Tình hy tiểu thư cư nhiên tới. Chúng ta vừa mới như thế nào không chú ý tới đâu. Hảo Mỹ A. Tình hy tiểu thư vẫn là như vậy. Mỹ Lệ cũng không biết thân thể của nàng thế nào. Gặp tình hy tiểu thư vừa mới nói cái gì. Nàng muốn đi đối mặt những cái đó độc vật. Cái này sao được đâu. Thượng quan tình hy. Điện các đại học sĩ thượng quan hạo chi nữ. Tư u quốc nổi danh tài nữ. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt. Cho nên hiếm khi tham dự như vậy trường hợp. Thế cho nên rất nhiều người đều không quen biết, nhưng tại đây díu dít nghị luận trong tiếng, mọi người lại hoặc. Nhiều hoặc ít hiểu biết tới rồi vị này mỹ nhân, là vị bệnh mỹ nhân. Phượng Nguyên cũng nhìn ra tới thân thể của nàng cũng không tốt, lập tức nhíu mày cự tuyệt, cô nương hảo ý ta tại đây tâm lý Bất quá, chúng ta phải làm sự quá nguy hiểm, thân thể của ngươi chỉ sợ là không thể. Ta có thể, thượng quan tình hi nâng lên kia trương đoan trang tú lệ quý nữ mặt. Trong mắt tràn đầy kiên định bất di, tỉnh hy lâu bệnh thành y, đối với y độc chi thuật lược có nghiên cứu, tuy so, không được các vị, nhưng cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Dứt lời, làm như vì chứng minh chính mình nói, thế nhưng đi đến phượng nguyên trước mặt, vương nàng kia chỉ như bạch ngọc tinh tế ngó xén cánh tay, phượng nguyên kinh ngạc nhìn nàng, thượng quan tỉnh hy lại chiều nàng lộ ra một mặt ấm áp cười, cô nương thăm dò sẽ biết. Phượng Nguyên cự tuyệt không được như vậy thuần túy vô hại cười, chỉ có thể vươn tay thăm thượng nàng mạch đập, nhưng ở nàng cảm giác được nàng mạch. Tượng đế nhất nháy mắt, thật giống như bị điện một chút, đột nhiên thu hồi chính mình tay, không thể tưởng tượng nhìn về phía nhân nhi. Ngươi, ngươi cư nhiên, thượng quan tình hy chiều nàng nghiêm túc gật gật đầu, hiện tại cô nương nhưng yên tâm. Phượng Nguyên có chút không đành lòng nhìn nàng, có thể là có thể, nhưng là, không có nhưng là, Cha đã đáp ứng rồi đâu Trong đám người Quả nhiên nhìn đến đại học sĩ thượng quan hạo Vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở nơi đó Nhận thấy Được phượng nguyên ánh mắt Đối phương lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu Giữa không tình nguyện Mặc cho ai cũng xem ra tới Nhưng ngại với như vậy trường hợp Nếu là hắn làm chính mình nữ nhi lui bước Chỉ sợ hoàng đế nơi đó cũng sẽ có ý kiến Nếu nữ nhi tin tưởng như vậy Vậy ai Mặc cho số phật Vậy cảm ơn thượng quan cô nương Ở Phượng Nguyên đem 4 người giao cho bên cạnh công đạo thời điểm, ai cũng không có chú ý tới sắc mặt gần như vặn vèo vệ du sâm, đang xem đến. Thượng quan tình hy đứng ra thời điểm, kia hung ác nham hiểm con ngươi chợt lé mà qua không vui. Ở Phượng Nguyên nhất nhất phân phó đi xuống sau, lập tức làm những người này đều lui cư đến hội trường trong vòng, không có nàng cho phép, ai cũng không thể ra tới. Tuy rằng như vậy phân phó, nhưng ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, ở đại môn đóng lại lúc sau. Bọn họ liền tìm mọi cách từ cửa sổ ra bên ngoài xem, tam quốc hoàng đế ngại với thân phận không có đi phía trước tế. Chỉ là kia sắc mặt lại là thấp thỏm thực, rốt cuộc, ai cũng không nghĩ tới hảo hảo một cái tụ hội, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự, càng buồn cười chính là, bọn họ còn muốn dựa vào một tiểu nha đầu mới có thể được cứu vớt, trong lòng tự nhiên là muốn nhiều nghẹn chịu thiệt có bao nhiêu nghẹn khuất nghĩ đến về này Phượng Trì Sơn Trang đồn đãi, Mỹ quốc hoàng đế sắc mặt có chút không tốt lắm, chẳng lẽ đúng như trong truyền thuyết như vậy, cái này Phượng Nguyên Sở dẫn dắt Phượng Trì Sơn Trang, sẽ cùng trong truyền thuyết Long Đế Quốc, có cái gì không thể cho ai biết liên hệ bằng không, bọn họ như thế nào có thể nhanh như vậy quật khởi còn có, ở như vậy trường hợp vì cái gì ai đều không có biện pháp cố tình nàng một cái hoàng mao nha đầu đứng ra nói có thể thử xem liền tính chỉ là nói thử xem Nhưng hắn như thế nào cảm giác, điểm này khó khăn tựa hồ còn khó không được nàng. Càng muốn, trong lòng càng thêm ma càng muốn, cả người càng cứng. Đờ, đặc biệt nàng còn muốn tới tứ quốc hoàng đế chỗ chống thánh chỉ, này ý nghĩa cái gì? Mỹ quốc hoàng đế không dám đi xuống suy nghĩ, nếu là hắn lúc này nói ra, hội trưởng nói không chừng sẽ loạn cái bộ, nếu như thật sự đến chê thời cơ, kia hậu quả tuyệt không phải hắn có thể gánh vác khởi. Cùng với lo lắng hai hùng, chi bằng đi xem thả xem, này vạn nhất đúng vậy, không phải còn có vạn nhất đâu, vạn nhất nha đầu này là thật sự vì trợ giúp tứ quốc giải trừ cùng nguy nan. Đâu, hắn lúc này một mở miệng, chẳng phải liền thành tội nhân thiên cổ, không nghĩ tới, hắn loại này ý tưởng, ở hội trường nội an tính lại lúc sau, đồng thời ở mặt khác hai vị hoàng đế trong đầu tiếng vọng, đó là liền ngọc ngân bản nhân, cũng đồng dạng như thế chẳng qua hắn tâm thái so mặt khác mấy người muốn tốt hơn rất nhiều chính là hắn không ngại, không ngại như vậy hành động sẽ đối yến quốc tạo thành cái dạng di phiền toái, đến nỗi vì cái gì, ha ha đát tự nhiên có hắn không muốn người biết bí mật so với này đó, hắn càng tò mò chính là cái này hoàng Mao nha đầu năng lực nhìn nàng đâu vào đây đứng ở bên ngoài chỉ huy, cũng thường thường đối kia mấy người thì thầm cái gì như vậy rõ ràng lãnh đạo năng lực Khó trách có thể chinh phục đến kia bốn vị bất phàm cấp dưới. Các ngươi thoạt nhìn, tựa hộ một chút cũng không lo lắng. Ngọc Ngân nghĩ đến vừa mới, ở kia tiểu nha đầu đưa ra cái này phương án khi, bốn người trước sau như một nện bước. Không khỏi cảm thấy tò mò, bọn họ như thế nào đối kia nha đầu như thế tự tin, như vậy tự tin, đến tột cùng đến từ nơi nào. Tô Ngu có chút ngoài ý muốn Ngọc Ngân xuất hiện, đặc biệt vẫn là ở nhà mình mỗi mỗi con lừa ô nhiễm hắn thảm. Hơn nữa giết hắn hai người lúc sau, này Ngọc Ngân thái tử thái độ tựa hồ lập tức liền thay đổi, phía trước còn đối nhà hắn muội muội kêu đánh kêu giết, này một chút như thế nào như thế quan tâm, nhìn tô ngu đột nhiên để phòng thần sắc, Ngọc Ngân không khỏi cảm thấy buồn cười, yên tâm, buồn thái tử không có ác ý, chúng ta đã hòa hảo, hòa hảo, lời này nghe tới như thế nào như vậy biệt nữ đâu, này không biết, còn tưởng rằng là vợ chồng son hòa hảo đâu. Hàn Tẫn lạnh lùng quét mắt Ngọc Ngân liếc mắt một cái. Này cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Nhà ta muội tử cũng không dám trèo cao Ngọc Thái tử. Còn có nàng đã là chúng ta muội muội, lại là chúng ta chủ tử, tự nhiên muốn lấy nàng vì trung tâm, không có lý. Do gì? Ngọc Ngân nhướng mày, xem bốn người, nga không, năm người, còn có cái kia cho tới nay không có tiếng tâm gì Hàn Thuật. Hắn bất động thanh sắc gật gật đầu không có nói nữa ngữ, những người khác thấy thế, tất nhiên là sẽ không chủ động cùng hắn tiếp lời, mặt ngoài thoạt nhìn một chút cũng không lo lắng ở chỗ này uống rượu, chính là tâm sớm đã bay đến bên ngoài, cùng Phượng Nguyên mặt trận thống nhất, không biết khi nào Phượng Nguyên đã rời đi kia mấy người bay vọt, tới rồi nóc nhà phía trên, làm lơ những cái đó lệnh nàng vô cùng chán ghét động vật máu lạnh, trong tay cầm dụng cụ bàn linh tinh đồ vật, ở đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đồng thời xuyên qua nàng này nhất cử động Tất nhiên là làm phía dưới người cũng thật phần tò mò. Nàng đến tột cùng đang làm cái gì? Thoạt nhìn là ở tìm phương vị, lúc này tìm phương vị làm cái gì? Đừng nóng vội, trước nhìn xem. Cho tới nay liền thập phần an tính thượng quan tình hy đang xem. Đến phượng nguyên hành động lúc sau, có một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ nàng đây là ở bố trí trận pháp? Linh vật, linh dược, mộ liên hoa đồng thời nhìn về phía tình hy. Tình hy nhận thấy được bọn họ ánh mắt. Có chút ngượng ngùng nói, ta coi nàng vẫn luôn đang tìm kiếm chuẩn xác phương vị, thoạt nhìn, đích xác như là, linh dực mím môi, ánh mắt lạc hướng không biết khi nào đã cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể nhân nhi, trong mắt xẹt qua một mặt u ám, trận pháp, tình huống. Như vậy hà bố trí trận pháp, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Trên thực tế, ai cũng không hướng phương diện này suy nghĩ, nếu như không phải thượng quan tình hy nhắc nhở thật đúng là không có người sẽ nghĩ đến Phượng Nguyên ở như vậy tình huống dưới, còn có thể tinh hạ tâm quay lại bộ trí trận pháp, làm lơ một bên độc vật cũng liền thôi. Nhưng cái đó đang ở biến dị thả thâm chịu này làm hại bọn thị vệ, nàng cũng không có toát ra chút nào khẩn trương cùng sợ hãi chi sắc. Như thế cường đại trái tim, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Đãi vệ giới an bài hảo hết thảy đi tới khi, nhìn đến đứng ở trong đám người kia mạt bóng hình xinh đẹp, Trường tụ hạ tay hơi hơi một đốn, hai tròng mắt đột nhiên trở nên u ám khó dò. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được vệ giới thanh âm, quá mức chầm mê với Phượng Nguyên Trạng hướng mọi người lúc này mới quay đầu, nhìn đến vệ giới, đều khó nén trong lòng kinh ngạc. Đặc biệt, vị này, Phượng Vương Điện Hạ, cư nhiên còn chủ động mở miệng hỏi chuyện. Ở đây vài người nhưng không có ai sẽ đi cho rằng hắn này thanh là đôi chính mình nói, thực rõ ràng. Mọi người đem lực chú ý đều đặt ở sau lại gia nhập tiến vào vị này có được vô số quang hoàn, lại bệnh tật quấn thân tư U quốc đề nhất Mỹ nữ thượng quan tình hy trên người. Thượng quan tình hy quả nhiên không lệnh đại gia thất vọng, nhìn đến vệ giới, Mỹ nhân nhi rõ ràng có chút nhút nhát, nhưng này chút nào không? Ảnh hưởng nàng Mỹ, cùng với kia dừng ở bất luật cái gì một người nam nhân trong mắt, đều nhìn không được muốn tiến lên dụng tâm che trở dục vọng, bởi vì khẩn trương. Nàng thanh âm có chút phát run, ta, ta cũng tưởng hỗ trợ. Vệ giới lạnh lùng biểu tình tuy rằng không có chút nào biến hóa, đó là liền thanh âm cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, nhưng cố tình, mặc cho ai đều cảm giác được hắn không vui, ngươi đây là không biết tự lượng sức mình. Thượng quan tình, hi sắc mặt trắng nhợt, có chút ủy khuất, có chút sợ hãi rũ đầu, vệ giới ánh mắt ở nhìn chăm chú nàng vài giây sau, liền nhẹ nhàng nhợt nhạt rời đi. Thượng quan tình hi muốn mở miệng giải thích cái gì, lại thấy nam nhân đã xoay người, đem lực chú ý đặt ở phượng nguyên trên người, cự tuyệt mùi vị mười phần, nàng có chút nhụt chí thở dài, trong tay khăn càng là bị nàng biệt nữ vặn thành dây thừng. Linh vận nhìn này một nam một nữ chi gian hỗ động, mày mẫn cảm nhíu lại, sắc mặt. Cũng có chút khó coi, xem Linh dực lập tức dùng ánh mắt ngăn lại. Ở tới phía trước, bọn họ đã biết lệ riêng cùng phượng vương vệ giới hôn sự, Cũng biết bọn họ hôn kỳ định ở sang năm thượng nửa năm, mà này một năm lệ duyên đi nơi nào, đó là liền Khang Thân Vương cũng không biết, ở cùng Khang Thân Vương tách ra lúc sau, liền rốt cuộc không có lệ duyên hướng đi. nha đầu này, rốt cuộc sẽ đi nơi nào đâu, nàng cũng không tin cái này nha đầu đối phượng vương không có hứng thú, thế nào. Cũng sẽ sấn này tứ quốc thịnh hội tơi tư ú quốc đi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, người này còn không có tìm được. Cư nhiên sẽ gặp được như vậy sự, đặc biệt là, vừa mới ở nàng trước mặt, cư nhiên còn trình diễn một bộ tình trạng ý thiếp tiết mục. Nàng cũng không tin là chính mình mẫn cảm, cái này Phượng Vương đối cái nào nữ nhân đều là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, cho dù là ở phía trước đấu tranh anh dũng Phượng Nguyên, hắn cũng trước sau vẫn duy. Chỉ khoảng cách, chính là hiện tại đây là cái tình huống như thế nào, hắn thế nhưng cũng sẽ có như vậy chủ động thời điểm. Ai nói Phượng Vương là đoạn tụ chi phích tới? Này không phải bậy bạ sao? Linh Dược, ngươi lại đây. Rất xa, Phượng Nguyên thanh âm chuyển tới. Linh Dược nghe được kêu gọi, vỗ vỗ nhà mình muội muội bả vai, cho nàng một cái cảnh cao ánh mắt, liền dưới chân nhẹ điểm, hướng tới Phượng Nguyên nơi đông nam góc mà đi. Hai người đứng ở cao cao nóc nhà, không biết. Nói gì đó, Linh Dược liền đứng ở nơi đó bất động. Lúc sau, Phượng Nguyên nhanh chóng chuyển rời đến tây nam phương hướng hướng tới linh vận vẫy vẫy tay linh vận lập tức phi thân mà đi đồng dạng cũng là đứng ở tại chỗ không thể nhúc nhích ngay sau đó mộ liên hoa bị an bài ở tây bắc phương hướng đến phiên phía đông bắc hướng khi vệ giới đã nhìn thấu căn bản không cần phượng nguyên mở miệng đã là bàn tay vung lên dẫn theo thượng quan tình hy liền dừng ở phượng nguyên bên người phượng nguyên kinh ngạc nhìn mắt vệ giới dừng ở thượng quan tình hy bên hôm tay tuy rằng ở đứng vững lúc sau liền buông ra Nhưng nữ nhân mẫn cảm thần kinh lập tức từ thượng quan tình hy hồng hồng gương mặt, đã nhận ra cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nàng không biết võ công. Nếu vừa mới chỉ là hoài nghi nói, như vậy những lời này không thể nghi ngờ liền xác minh chính mình vừa mới suy đoán. Nhưng Phượng Nguyên không có thời gian tưởng quá nhiều, ánh mắt bay nhanh từ. Hai người chi gian rời đi, chỉ vào phía đông bắc hướng trung gian đã dọn xong mắt trận nói, kia nếu Phượng Vương tới, ta liền có thể yên tâm. Này mấy cái phương vị thỉnh nhớ lao, trong chốc lát ta sẽ khởi động trận pháp, khởi động lúc sau, thỉnh phối hợp ta, di động các ngươi bước đi, tại đây trung gian, vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không thể tùy ý di động, minh bạch. Vệ giới gật đầu, thượng quan tình hy đứng ở hắn bên cạnh, khẩn trương gật gật đầu, an bài hảo. Này hết thảy sau, phượng nguyên chuyển qua thân, đang muốn rời đi, vệ giới đột nhiên nói, ngươi yêu cầu đồ vật, đã sắp đặt đến chỉ định địa điểm. Phượng Nguyên không có tạm dừng nhảy xuống xà nhà, mục tiêu minh sát thẳng đến toàn bộ nơi sân trung tâm điểm. Quả nhiên, ở nơi đó, đôi một đống ngăn nắp cái dương, nàng mọi nơi nhìn xung quanh hạ, hướng tới khắp nơi vị đồng bạn gật gật đầu. Dây tiếp theo, một đạo cực kỳ trói tai thả quỷ dị thanh âm tự bích ngọc tiêu trung truyền. Ra, thanh âm này cơ hồ là vừa ra chẳng, khiến cho mọi người ở cùng thời gian nhíu mày. Có chút công lực còn còn có thể nhẫn nại, nhưng cái đó không có công lực liền không được, cho dù là che lại lỗ tai cũng không được, đặc biệt là ở yến hội thính những người đó, càng miễn bản có bao nhiêu vất vả. Ngọc Ngân thấy vậy tình huống, lập tức phân phó mọi người, đều ngồi xếp bằng ngồi xuống, nín thở ngưng tức, không cần có bất luận cái gì tạp niệm, mau, đều chiếu lời nói của ta đi. Làm, kết hợp Phượng Nguyên một loạt hành động. Hắn hiện tại cuối cùng nhìn ra tới điểm đầu mâu, này tiếng tiêu, tuyệt không không phải bình thường tiếng tiêu. Phượng Nguyên mở to cặp kia băng oánh thấu triệt mắt trong, nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm quanh mình hết thảy đem toàn thân lực lượng đều ngưng tụ tới rồi tiếng tiêu chung, theo nàng đem một đám quỷ dị âm phù thổi ra, đứng ở các phương vị người rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Thượng quan tình hy càng là, ngạc nhiên phát hiện ở này đó mắt trận trung quanh tiểu đá vụn cư nhiên một chút một chút hoạt động lên. Mà này đó đã vụn hoạt động phương hướng Thình lình chính là Phượng Nguyên ở bên trong hành tẩu phương hướng Bên hông đột nhiên căng thẳng Thượng quan tình hy ngẩn đầu Đụng phải vệ giới cặp kia sâu không lường được thâm đồng Nàng há miệng thở dốc Đang muốn nói cái gì Lại bị vệ giới dùng sức vùng Hướng Phượng Nguyên sở ý bảo phương hướng chậm rãi di động Lúc này Nàng mới phát hiện Này trận pháp cư nhiên như thế tinh diệu Tinh diệu đến tựa hồ có một cổ lực cản ở ngăn đón bọn họ mỗi đi một bước, đều giống như cả người đè nặng ngàn cân trọng cự thạch giống nhau nàng vô pháp tưởng tượng nếu là hôm nay không có vệ giới nàng còn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này, phượng nguyên lực chú ý đều ở bích ngọc tiêu thượng tự nhiên đằng không ra khẩu tới cảnh báo như vậy nàng duy nhất có thể làm chính là dựa vào chính mình hai chân tới nói cho bọn họ hướng phương hướng nào di động, may mà phía trước công đạo quá, bước đầu tiên đi ra cực kỳ thuận lợi, toàn bộ trận pháp thuận lợi khởi động Khởi động lúc sau, tiếng tiêu phong cách lập tức phát sinh biến hóa, nếu nói vừa mới tiếng tiêu có thể kích thích người màng tai sinh đau nói, như vậy đối với những cái đó động vật máu lạnh tới nói, cũng là trí mạng một kích, nhìn hiện trường bởi vì nàng thao túng, đột nhiên loạn thành một đoàn xà bộ đội, nàng cười. Lạnh một tiếng, tiếng tiêu đột nhiên quay nhanh, nhịp đột nhiên nhanh hơn, trận pháp đã khởi động, cẩn thận, đương vệ giới lấy truyền âm nhập mật nhắc nhở thượng quan tình hy thời điểm. Nàng kinh hỉ ngước mắt, làm như không tin chính mình vừa mới nghe được. Chính là này tươi cười lại chỉ là duy trì vài giây, nàng liền cảm giác chu vi hết thảy đều giống như yên lặng giống nhau, vô pháp nhúc nhích, mà giữa sân người kia lại đột nhiên đem trong tay bích ngọc tiêu tới eo lưng. Gian một tắc, linh hoạt mà kiều tiếu thân thể đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh xuyên qua ở to như vậy trận pháp giữa. Trong sân xà lượng tự nhiên kinh người, tuy rằng chém giết như vậy nửa ngày, nhưng mọi người chỉ biết cảm giác càng ngày càng nhiều sẽ không cảm thấy càng ngày càng ít mà phượng nguyên tự nhiên sẽ không dựa vào chính mình lực lượng đem định ở nơi đó xả toàn bộ thanh trừ sạch sẽ nhưng này không đại biểu không có cách nào nhìn ở nàng điên cuồng vừa di động trong tay ngân châm càng là không có nhàn dỗi thường thường đem ngân châm đâm vào bộ phận xả đầu rắn bắt đầu còn không hiểu tô ngu ngọc ngân đám người ở nhận thấy được này đó xả chủng loại đều không phải là cùng loại khi có một cái lớn mật suy đoán chẳng lẽ nói nàng là ở tìm này đó xả chung lãnh tụ bọn họ chính là rõ ràng chú ý tới nàng sở chọn lựa xả chủng loại đều là hoàn toàn bất đồng hơn nữa mỗi một loại xả chỉ chọn lựa một con này thuyết minh cái gì thuyết minh cho dù là này đó bị người thao tác loài rắn cũng có điều gọi người lãnh đạo cái gọi là bắt giặc bắt vua trước nhưng còn không phải là đạo lý này liền trước mắt tình huống tới xem hẳn là không kém Mặc kệ là có độc không có độc, đều có chính mình vương, này ở động vật trong giới, hẳn là sớm đã xuất hiện phổ biến đi, tỉ như ông chúa, tỉ như sư tử vương. Phượng Nguyên thật là tại như vậy làm, đối với những cái đó bình thường xà, tự nhiên là không có. Vấn đề, chính là này giữa duy nhất làm nàng nhíu mày, chính là trước mặt này chỉ quái vật khổng lồ, cự mãng số lượng đạt tới mười mấy điều, nhưng trong đó lớn nhất, đương thuộc này ước chừng có hai ba mươi mễ trường. Thượng trăm tấn trọng màu đỏ cự mãng Tuy rằng mặt khác xà loại nàng Đã ở một canh giờ trong vòng tìm ra Mấu chốt nơi, nhưng này màu đỏ cự mãng Nàng lại không cách nào xác định Này sau lưng rốt cuộc có tồn tại Hay không kế chúng kế khả năng Nếu nó hủy, hủy hoại này Cự mãng, kia có thể hay không Diễn sinh ra tân phiền toái Đối với Long Đế Quốc Nàng cũng không tính xa lạ Cũng quen thuộc bọn họ nhất quán máu lạnh tác phong Bọn họ nếu vận dụng như thế Chi khổng lồ lực lượng Vậy đã đoán chắc không người có thể giải, nhưng đột nhiên sát ra tới nàng cái này trình rào kim, có thể hay không tới một cái cá chết lưới rách, thật đúng là khó mà nói. Nhưng hiện tại, nàng sát không có thời gian lại làm hắn tưởng, nàng lực lượng hữu hạn, có thể. Không chế thời gian cũng chỉ có một canh giờ, nghĩ đến đây, nàng cắn chặt răng, một phen rút ra đặt bên hông băng tuyết hàn kiếm, thả người nhảy, hướng tới cự mãng phần đầu, dùng sức chém tới không ngờ. Tại đây thời điểm mâu chốt, bên tai đột nhiên vang lên vệ giới lánh khốc thanh âm, nó tử huyệt ở này bụng ước thập phần chi tam chỗ. Phượng Nguyên trong tay lực đạo đột nhiên vừa thu lại, quán tính dưới, nàng lão đảo sau này lùi lại vài bước, thật vất và dừng nện bước. Liếc mắt một cái ngưng trọng dựa theo vệ giới nhắc nhở chiều màu đỏ cự mãng thân thể thập phần chi tam chỗ quan sát. Nhưng cự mãng quá lớn, chỉ dựa vào mắt thường, là căn bản nhìn không ra tới. Nàng tuy rằng không biết vệ giới vì sao biết đến như thế rõ ràng, nhưng nàng bản năng lựa chọn tin tưởng, thời gian không đợi người, lực lượng lần thứ hai ngưng kết, rót vào toàn thân lực lượng, lại lần nữa rút kiếm, lúc này đây, lại là hướng tới cự mãng toàn thân thập phần chi tam chỗ Chuẩn sát đã đâm, nhiên cự máng to lớn, ra thịt dày, lại hoàn toàn ra ngoài phượng nguyên dự kiến, vô luận nàng như thế nào phát lực, nhưng trưởng kiếm chính là vô pháp đâm vào cố tình ở ngay lúc này, chung quanh đình trệ trạng thái có trong nháy mắt buông lỏng, như thế gần gũi quan sát, nàng tự nhiên là nhìn thấy cự mãng liền ở kia nháy mắt trong vòng, nhúc nhích một chút, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hết thảy muốn ở chỗ này đình chỉ, liền ở nàng cấp cả người. Đổ mồ hôi chạm kiểm soát, phần lưng đột nhiên truyền đến một cổ dòng nước ấm, ở nàng còn không có ý thức được gì đó thời điểm, nguyên bản sắp khô kiệt đan điền. Bỗng nhiên gian khởi tử hồi sinh, lực lượng tràn đầy, tận dụng thời cơ, tuy rằng không biết là ai ở giúp nàng, nhưng nàng cũng không rảnh lo suy nghĩ quá nhiều, lập tức cầm lấy kiếm. Lúc này đây, tuy rằng không có phí cái gì sức lực liền đem trường kiếm đâm đi vào, nhưng tùy theo mà đến lực cản lại làm nàng lần cảm cố. Hết sức, cho dù là vừa rồi ngưng kết lên lực lượng, cũng ở theo nàng không ngừng đi phía trước chuyển rời thời điểm, một chút một chút trôi đi, Phượng Nguyên cắn chặt răng tập trung toàn thân lực lượng, dụng tâm thăm tìm cái gì, ở rõ ràng cảm giác được xả bụng một cái ngạnh khối lúc sau, nàng trên mặt vui vẻ, đang muốn đâm vào, trận pháp trong vòng lại độ lung lay một chút, nguyên bản đã tìm tốt vị trí, lập tức lại trách đi mở ra, phượng nguyên sắc mặt càng ngày càng bạch, cái chán mồ hôi lạnh càng là theo nàng gò má không ngừng đi xuống lưu, phía sau lưng cơ hồ đã ướt đẫm, nhưng trước trở lực lượng quá cường, cường nàng cơ hồ phải bị mạch đứt đoạn khi không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra phía sau lưng nàng phía sau lưng thế nhưng đồng thời cảm giác được ba cổ lực lượng rót vào có cổ lực lượng này phượng nguyên đầu óc một cái chớp mắt chi gian được đến thanh tỉnh, nàng tìm đúng thời cơ không màng đã bắt đầu đong đưa thường xuyên chật phát, toàn tâm toàn ý dò xét cái gì rốt cuộc, lại lần nữa đụng tới kia khối ngạnh khối khi nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đâm đi xuống bang, một tiếng Hình như có thứ gì nháy mắt vỡ vụt, Phượng Nguyên trong lòng căng thẳng, quyết đoán rút ra bản thân trường kiếm, mà theo nàng rút ra, một cổ màu vàng nâu chất lỏng lập tức hướng tới nàng mặt bộ phun lại đây. Phượng Nguyên sắc mặt một bạch, linh hoạt thân thể lập tức làm ra phản ứng, thân mình hơi hơi một bên kia cổ chất lỏng lập tức trình xuối phun trạng bắn ở cách đó không xa trên mặt đất. Đương, mắng mắng mắng, thanh âm rõ ràng ở nàng bên tai vang lên, nguyên bản san bằng mặt đất một cái chớp mắt chi gian bị ăn mòn thành một cái loại nhỏ hố khi, phượng nguyên hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Cùng lúc đó, nguyên bản định hình trung xà bộ đội, đột nhiên mất đi lực cả, động lên, mà nó trước mặt quái vật khổng lồ, ở thống khổ dãy rùa lúc sau, thân mình nhoáng lên, ầm ầm sập. Thật lớn thanh âm thẳng tắp đem tứ phương thịnh viên động đất chấn động, liên quan yến hội thính mọi người cũng lộ ra kinh sợ biểu tình, sôi nổi tò mò, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nếu ngươi cho rằng đây là kết thúc, vậy mười phần sai, Phượng Nguyên Giang Nan đứng lên, lại lần nữa đứng ở cái dương phía trên, nhìn bốn phương tám hướng hướng tới cự mãng mà đến bảy rắn, nàng ánh mắt một duyệt, ném xuống trong tay trường kiếm, Bích Ngọc tiêu một lần nữa trở lại trong miệng. Một đầu thấp thỏm lập tức thay đổi trận pháp trong vòng trạng hướng. Ở vệ giới mấy người không thể tưởng tượng dưới ánh mắt Những cái đó bị Phượng Nguyên Hà quá ngân châm loài rắn, ở không ngừng vặn vèo thân thể lúc sau, nháy mắt bạo liệt mở ra, bất quá chỉ khoảng nửa khắc đã bị bầy rắn gặm đến chỉ còn lại có huyết tinh. Nhưng như vậy hậu quả chính là vốn là điên cuồng bầy rắn, lúc này nghiễm nhiên thành rắn mất đầu trạng thái, bao gồm những cái đó còn chưa chết thấu thị. Vệ, cũng đều một đám mất đi thanh tỉnh đầu óc, dập dạp bầy rắn cơ hồ kích thích bọn họ đại não tê liệt, thân thể cứng đờ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Điểm này Phượng Nguyên làm như sớm đã dự đoán được, thấp thỏm đâu vào đấy thổi. Quả nhiên, ở đại loạn lúc sau, bầy rắn dần dần liền hướng tới thanh âm nơi khởi nguyên mà đến. Phượng Nguyên cũng không hoảng loạn, tùy ý chúng nó hướng tới chính mình chạy tới. Theo bầy rắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, càng có. Cực giả còn bỏ lên trên nàng thân. Phượng Nguyên trong miệng tiếng tiêu vẫn như cũ không có đình chỉ, liền ở nàng sắp bị bầy rắn sở bao trùm khi... Nàng di động vệ giới tiếp thu đến Phượng Nguyên cảnh báo, lập tức sụ mặt sắc đã bạch như quỷ thượng quan tình hy di động, lần này di động mặt ngoài xem không có gì. Trên thực tế trận pháp trong vòng lực cản lại tăng cường, đặc biệt là chu vi bảy rắn cơ hồ tất cả đều quay chung quanh ở Phượng Nguyên chung quanh, theo thấp thỏ. Tiêu âm càng ngày càng yếu, mắt thấy Phượng Nguyên liền sắp chống đỡ không đi xuống, mọi người tâm nhắc tới cổ họng khi, ai cũng không nghĩ tới tại đây mẫu chốt thời khắc. Phượng Nguyên lại đột nhiên gian từ trung gian nhảy lên, còn sót lại ở nàng thân thể thượng xà cũng bị nàng vận dụng lực lượng tứ tán tách ra, vuông góc, bạch bạch, rơi xuống. Liền ở bầy rắn nhân bất thình lình động tác có lâm nguy băng loạn dấu hiệu khi, Phượng Nguyên lại đột nhiên hướng bầy rắn giữa. Nàng vừa mới đứng thẳng cái kia phương vị hình thành trong hắc động, ném xuống đi một cái mang theo ánh lửa đồ vật. triệt tất cả đều rút lui nơi đây, mau bỏ đi. Phượng Nguyên vội vàng thanh âm tùy theo vang lên, vệ giới mấy người lập tức làm ra phản ứng, hướng tới giữa sân duy nhất an toàn mà, khoảng cách nơi này xa nhất yến hội chàng chạy đi. Tất cả mọi người đi rồi, nhưng Phượng Nguyên ở tính toán thời cơ lúc sau, đột nhiên phát hiện không thích hợp, quả nhiên, ở trận Pháp đột nhiên bị triệt lúc sau, tiêu âm biến mất lúc sau, này đó xà lập tức khôi phục động lực cùng đầu óc, mà nguyên bản hẳn là muốn thu được hiệu quả, lại chậm chạp không có vang lên nàng trong lòng chợt lạnh, bất chấp mặt khác, thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng tới bảy rắn phương hướng chạy vội qua đi. lúc này đã trở lại yến hội giữa sân vài người khác, nhìn đến phượng nguyên hành động, lập tức kêu sợ hãi ra tiếng, nàng đây là muốn làm cái gì? như thế nào lại đi trở về? vệ giới nhíu mày, đem bên người thượng quan tình hy hướng linh vận phương hướng đẩy. Để... Cao lớn thân hình lập tức biến mất tại chỗ, Linh vật ngơ ngẩn nhìn hắn rời đi phương hướng, Làm sao vậy đây là? Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Bởi vì quá mức khẩn trương, Phượng nguyên tay có chút run, Trong tay mỗi lửa lại như thế nào cũng mở không ra, Mắt thấy này đó xả có chút xuống dấu hiệu, Nàng trong lòng thật là lại tức lại không cam lòng, Thành công liền ở trước mắt, Lại, tranh công bại sắp thành, Nàng có thể nào nhẹ giọng từ bỏ, Nhưng càng là cấp, Liền càng là không theo nàng ý Ý C Nàng mắng một tiếng Lại vẫn như cũ không thể thay đổi này nghẹn khuất tình trạng Vệ giới chính là lúc này lấy chúa Cứu thế thân phận khí phách buông xuống Phượng Nguyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Trong tay mồi lửa đã dị tay Nhìn đến vệ giới Nàng kinh dị há to miệng Ngươi, sao ngươi lại tới đây Vệ giới lại là cũng không thèm nhìn tới nàng Toàn thân Tâm chuyên chú trong tay mồi lửa Nói đến cũng quái, mỗi lửa bất quá vừa mới thay chủ, liền thành công bị bậc lửa, đương nó đường Parabun thành công ném đến chỉ định vị trí sau, vệ giới một phen kéo lấy Phượng Nguyên cánh tay, mang theo nàng nhanh chóng rời đi cái này nguy hiểm địa phương. 1, 2, 3, 4, 5, Phượng Nguyên mặc số 5 thanh sau, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra thật lớn ánh lửa, bởi vì này cổ khí lưu, hai người bị nháy mắt xông ra ngoài, trừ bỏ dày đặc. Mùi thuốc súng nhi ngoại Chu vi tràn ngập Lại là huyết tinh hủ bại mùi vị Khó nghe lệnh người buồn nôn Khủ khủ khủ Phượng Nguyên bị cổ lực lượng này đánh sâu vào đến yến hội thính thượng mái hiên thượng sau Thật mạnh rơi xuống Cực kỳ chặt vật ghé vào nơi đó Mà vệ giới cũng hảo không đến chạy đi đâu Trực tiếp treo ở trên cây Hai người cả người đều là huyết sắc Bộ dáng thảm không nỡ nhìn Tô ngu mấy người cơ hồ là ở để nhất nháy mắt liền hướng tới Phượng Nguyên Chạy tới Chính là lại lọt vào còn còn thanh tỉnh Phượng Nguyên cự tuyệt Không, không cần ra tới Tiến, đi vào, đừng đúng ta Nhanh lên đi vào Khụ khụ khụ, còn không có xong Còn không có xong nôn Bởi vì hô hấp tới rồi ghê tởm chọc khí Cho dù là Phượng Nguyên Cũng nhìn không được ghé vào nơi đó Đại phun đặc, phun lên Tô ngu bởi vì nàng ngăn cản Trơ mắt nhìn nàng đáng thương hề hề ghé vào nơi đó Những người khác cho dù muốn tiến lên Cũng không thể không nhớ nàng Trong lời nói ý tứ, chữ bỏ mở màn khi kinh diễm một phen mộ liên hoa, ở ngay lúc này cũng đứng ra, đối với tô ngu nói, bảy rắn tuy rằng giải quyết, chính là còn sót lại lại còn có vấn đề lớn. Mộ liên hoa, linh vật, linh dược, thượng quan tình hy bốn người tuy rằng chạm đến xa, còn là bị lan đến, nguyên bản bạch y cũng bị nhiễm một tầng rõ ràng huyết sắc. Mấy người tình huống tuy nói so phượng nguyên bọn họ hảo một chút, nhưng vì an toàn khởi kiến, bốn người cũng không có. Tiến vào hội trường, cho nên đương Phượng Nguyên nhắc nhở vang lên thời điểm, bọn họ lập tức sai người quan trọng cửa sổ. Phượng Nguyên thở dốc thật lớn trong chốc lá, mới hồi qua thần nhi, cự tuyệt bên người người nâng, lão đảo đứng lên, nhìn mắt cây số ở ngoài, còn có bộ phận còn sót lại độc vật, nàng khẽ thở dài, đáng tiếc không có nhổ cỏ tận gốc, vừa mới nổ mạnh, ở đây Trung ương lưu lại một thật lớn hố sâu, nếu không phải hội trường Chu Vi có hồ nước cùng cây cối. Nàng thật sự không dám làm như vậy, nhưng nếu làm, hậu quả nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, may mắn, này phòng ở so nàng tưởng tượng muôn rắn chắc nhiều, màu đỏ cự mãng bị nàng hoàn toàn phá hủy, liền cặn ba đều không dư thừa, cái này sở hữu lo lắng vấn đề, tạm thời đều được đến giải quyết, đến nỗi những cái đó còn sót lại xà, nàng vẫn chưa để ở trong lòng, xà vương đô bị xử trí, dư lại này đó lông tóc căn bản là không đủ vì theo. Nhưng nàng lo lắng chính là còn sót lại xuống Dưới di lưu vấn đề tỷ như virus tỷ như nơi này thương vong tình huống Đặc biệt là những cái đó có khả năng bị xả ô nhiễm người Tỉ như bọn họ mấy cái Tỉ như đứng ở bên ngoài những người này Vân vân Đều yêu cầu bọn họ mấy cái đi giải quyết Ngày mùa hè thiên luôn là thay đổi thất thường Ông trời tác hợp Thình lình xảy ra một hồi mưa to Có rửa rớt đại bộ phận máu đen Đó là liền không khí tựa hồ cũng sạch sẽ không ít, nhưng chú vi hương vị như cũ không có trừ tẫn. Đặc, biệt là sắc trời dần dần sáng, chờ thái dương ra tới, những cái đó còn sót lại xuống dưới thịt thối, rất có khả năng khiến cho tân một vòng bệnh biến. Khi không ta đãi, Phượng Nguyên nhìn mắt mấy người toàn thân che kín huyết, ô, nhíu nhíu mày, đại gia đi trước rửa mặt vừa lật, trong chốc lát đến nơi đây tập hợp, các ngươi nếu tham dự tiến vào, ta liền sẽ đối với các ngươi phụ trách. Lược hà những lời này Màu đen thân ảnh chật lóe Liền biến mất ở tại chỗ Còn lại mấy người Nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái Cũng an tính rời đi Kế tiếp công tác còn có rất nhiều Ai cũng không muốn đỉnh như vậy Một thân máu đen đi bận rộn Hội trường trong vòng Bởi vì đại diện tích xà bộ đội biến mất mà hoan hô những cái đó trước kia đối phượng nguyên Có các loại bất mãn cùng khinh thường các nữ nhân Cũng tạm thời buông xuống đối nàng thành kiến Thật là không nghĩ tới Nữ nhân kia cư nhiên lợi hại như vậy, như vậy nhiều xà, nàng cư nhiên nghĩ tới biện pháp. Này, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy đến, thật là quá tiếc nuối. Ngươi muốn nhìn cũng có thể, hiện tại bên ngoài còn có không ít tàn giá trị khụt tay đâu. Nàng thu tiền, tự nhiên muốn làm việc, bằng không, không phải tự tạp chiêu bài. Ngươi biết cái gì, lại nhiều tiền cũng mua không được người tánh mạng, chẳng lẽ chính ngươi mệnh là dùng tiền có thể cân nhắc. Nếu nhân ra thật sự nhìn chúng tiền nói, ngươi cho rằng kẻ hèn 10 vạn lượng là có thể mua chúng ta nhiều. Người như vậy mệnh, có người duy trì tự nhiên liền có người sạc thanh, nhưng này chút nào che lấp không được người nào đó nhất chiến thành danh phong hoa vô song. Tuy rằng vừa mới đại bộ phận người bởi vì ma âm mà không thể không nín thở dưỡng thần khá vậy có rất nhiều người mang võ công thấy vừa mới phát sinh kia hết thảy giữa nguy hiểm, mặc cho ai đều xem ra tới. Chỉ là bọn hắn không giống nữ nhân như vậy ồn ào, mà là dùng hai mắt của mình đi tìm hiểu tới rồi một người. Một nữ nhân chân thật năng lực, nàng dùng thực lực của chính mình chứng minh các quốc gia hoàng đế trả giá, đều là đáng giá. Điểm này, đó là liền tam quốc hoàng đế, cũng là không lời nào để nói. Trời biết khi bọn hắn nhìn đến nàng cùng bầy răng chiến đấu hăng hái thời điểm, có bao nhiêu kinh dị, vị này thiếu nữ, rõ ràng tuổi không lớn, lại bản lĩnh không nhỏ. Chẳng những âm công, ngũ hành bát quái hết sức xuất sắc, đó là liền tâm tư mưu kế cũng không chút nào kém cỏi. Đặc biệt, đáng giá bọn họ tán thưởng chính là, nàng khoát đến ra làm được đến, vì thực hiện lời hứa, cư nhiên có thể trí nguy hiểm với không màng. Như vậy tinh thần, đáng giá bọn họ đi khâm phục, bọn họ đôi mắt không hạt, ở hỏa dược không có bậc lửa thời điểm, nàng không có lựa chọn từ bỏ, mà là trở về nguy hiểm nơi, rất khó tưởng tượng. Nếu là cuối cùng Phượng Vương không có xuất hiện, thật vô pháp tưởng tượng kết quả sẽ biến thành cái gì? Hiện tại, bọn họ tuy rằng bị nhốt ở chỗ này, nhưng Phượng Nguyên mấy người lại buôn ba bên ngoài. Như vậy hành động, vô hình bên trong lung lạc không ít người tâm, mưa to qua đi, qua cơn mưa trời lại sáng, vệ giới mấy người đổi hảo quần áo đi ra khi sắc trời đã lượng lại còn không có nhìn đến Phượng Nguyên thân ảnh. Thượng quan tình hy sắc mặt đã dần dần quay lại lại đây, không giống hơn một canh giờ phía trước như vậy đáng sợ, rốt cuộc là quan gia tiểu thư, từ nhỏ nơi nào trải qua quá như thế huyết tinh trường hợp. Không có lúc ấy dòa nằm sấp xuống, cũng coi như là không tồi. Hơn nữa lúc ấy tuy không có ngoại lực tới quấy nhiễu, nhưng nàng tự thân ứng biến cũng phi thường quan trọng, may mà nàng không có ở hoảng loạn dưới kéo chân sau, nói tóm lại, đã tương đương có thể. Nguyên bản đối nàng còn không có cái gì hảo cảm linh vật, dần dần, cũng tiếp nhận rồi cái này thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng Mỹ Nhân Nhi. Tuy rằng yếu đuối mong manh chút, nhưng tinh thần nhưng ra, đáng giá khen ngợi, so. Với những cái đó chỉ biết kỳ cha gọi bậy, sau lưng khua môi múa mép bà ba hoa nhóm, thật là cường quá nhiều. Ngược lại là vệ giới sắc mặt, thoạt nhìn so hôm qua muốn kém hơn rất nhiều, điểm này, linh dực cùng mộ liên hoa đều đều chú ý tới. Trải qua quá hôm qua đại trường hợp, vài người tuy rằng trên mặt nhàn nhạt, nhạt, nhưng không thể không nói chính là, chi gian khoảng cách cảm muốn biến mất không ít, liền đồng thời hảo tâm chiều hắn vương tay, dự bị thăm thượng hắn mạch đập tìm. Tỏi đến tột cùng khi, một mặt vàng nhạt sắc thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn trong phạm vi. Thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, làn da tản mát ra mất tự nhiên bạch, lớn lên sạch sẽ, ánh mắt thanh minh thấu triệt. Hác bạch phân minh mắt to dường như rơi vào thế gian tinh linh giống nhau, linh động mà đáng yêu. Thủy mặc giống nhau đầu tóc bị nàng một phân thành hai, tùy ý chát hai chỉ bím tóc rũ ở trước ngực, tuy không có phức tạp chu thoa trang trí, cố tình bị nàng. Như vậy tùy ý ngăn lộc, lại có vẻ càng thêm bình dân, cả người càng là tản mát ra một loại tự nhiên thoải mái thanh tân hơi thở. Cơ hồ là vừa xuất hiện, liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là từ bên ngoài đi vào tới? Linh vật nói âm vừa ra, lập tức lọt vào nàng tự thân phủ quyết. Hôm qua như vậy hung hiểm, bên ngoài người lại chỉ có thể ba ba nhìn. Không phải bởi vì này giữa xà, mà là bởi vì có người ở hội trường chu vi bố trí trận pháp. Đến bay. Giờ, bên ngoài còn có thể như thế an tĩnh, đủ để có thể thấy được. Bọn họ còn bị nhốt ở trận pháp trong vòng. Người ngoài là căn bản không có khả năng đi tiến vào kia vị này thiếu nữ là ai, xem nàng bộ dáng này, cũng không giống như là cung nữ hoặc là nhà ai thị nữ, đặc biệt, nàng vẫn là hướng tới bọn họ phương hướng đâu vào đấy đi tới, này liền càng làm cho nàng kỳ quái, ai a đây là, thẳng đến Phượng Nguyên đứng ở này vài người trước mặt, cư nhiên cũng không có thể đem nàng. Cùng hôm qua vị kia cả người tràn ngập tà khí hắc y thiếu nữ liên hệ ở bên nhau, nàng theo bản năng nhìn mắt tự thân trang điểm, hảo đi, nàng thừa nhận, Này quần áo nhan sắc quá non, nộn lập tức thay đổi nàng khí chàng Có thể trong một đêm làm nàng từ hắc xa nữ vương biến thành kiều tiếu tiểu công chúa, cũng chỉ có tại đây giả dạng trên dưới điểm tay chân. Này cũng không thể quái nàng, nàng quần áo của mình ở cư trú địa phương, tạm thời ra không được, chỉ có thể mượn người. Khác quần áo xuyên một xuyên, nếu như không phải kia thân huyết y thật sự không thể lại xuyên, nàng cũng không muốn xuyên như vậy đáng yêu nhan sắc a Đương nàng lấy phượng nguyên ngữ điệu mở miệng là lúc, trước mắt vài người trọng mắt suýt nữa không rơi xuống, ai cũng không nghĩ tới, hôm qua hắc xa dưới, cư nhiên che giấu một chương như vậy Linh Động ngoan tiếu khuôn mặt nhỏ, đặc biệt tại đây thân siêm y cùng hai điều bím tóc vẽ dòng điểm mắt hạ, càng có vẻ nàng ngây thơ Linh. Động, đáng yêu cực kỳ, hoa nga, thật sự không nghĩ tới a tiểu nha đầu, ngươi lớn lên cũng thật đáng yêu. Vì cái gì muốn xuyên kia âm trầm màu đen đâu, nhìn một cái này áo vàng nhiều phối hợp ngươi khí chất, ngươi rõ ràng tuổi không lớn, vì cái gì một hai phải đem chính mình trang điểm như vậy lao khí đâu, như vậy thật đẹp a có phải hay không tình hy? Linh vận vừa thấy nàng bộ dáng này, lập tức kích động không thành bộ dáng còn sát có chuyện là nhéo nhéo nàng tròn tròn. Khuôn mặt, biên niết biên nói, này xúc cảm cũng thật hào, lôi nàng một cái tát đem tay nàng vỗ rớt, Đầu đến tình hy buồn cười, che miệng mà cười. Phượng cô nương, kỳ thật linh cô nương nói đúng. Cái này nhan sắc càng thích hợp ngươi một ít. Lúc trước nàng mặt che hắc xa, bọn họ còn tưởng rằng nàng là dung mạo thượng có tỳ vết. Hiện giờ xem ra, hoàn toàn không phải lần đó sự a. Nàng này dung nhan, chút nào không thua kém bất luận kẻ nào. Nếu là lớn lên khai một ít, định có thể cùng các nàng ganh đua cao thấp. Tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn non nớt một ít, Nhưng lại cùng nàng quanh thân khí chẳng rất là phối hợp, đáng yêu không được. Liên quan luôn luôn bắt bẻ tình hy cũng nhìn không được đối phượng nguyên phóng xuất ra tới mẫu tính quang huy. Đến nỗi đứng ở một bên ba vị nam sĩ, cũng từ lúc ban đầu kinh ngạc, dần dần bình tĩnh trở lại. Này ba người vốn dĩ chính là không dễ dàng bị nhìn thấu nhân vật, cho dù có cái gì, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Phượng Nguyên tuy rằng thật phần biệt nữ như vậy nhìn chăm chú, nhưng nàng rốt cuộc thích ứng năng lực cực cường, lại thêm chi hiện tại cũng không phải là đàm tiếu thời điểm, bởi vì nàng phát hiện, vệ giới sắc mặt thực không thích hợp. Ở linh vận cùng tình hy còn ở bên cạnh trêu đùa nàng thời điểm, nàng lại đột nhiên giữ chặt vệ giới tay, tất cả mọi người bị nàng này nhất cử động hoảng sợ, đặc biệt là tình hy, trên mặt còn có một cái chớp mắt cứng đơ, chính là ở... Nhận thấy được nàng là ở vì người nào đó bắt mạch lúc sau, nháy mắt nhắc tới kia trái tim, lúc này mới dần dần thả đi xuống, thay thế chính là tràn đầy sầu lo, cũng không biết có phải hay không thật sự không thoải mái, tóm lại đương phượng nguyên vương tay thời điểm, vệ giới cư nhiên không có bất luận cái gì phản kháng, mặc cho nàng bắt lấy chính mình cánh tay, bắt mạch thời gian rất dài, lớn lên quanh mình người đều sắc mặt ngưng trọng, ở phượng nguyên buông ra kia trong nháy, mắt tình hy vẻ mặt khẩn trưng nhìn nàng, phượng vương điện hạ thế nào, phượng nguyên hơi hơi nhíu mày, tiếu lệ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng ấp úng vuốt ve cầm, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy đâu, linh dực cùng mộ liên hoa bay nhanh trao đổi một ánh mắt, đồng thời nhìn về phía vệ giới cánh tay, dây tiếp theo, hai người ngón tay đồng thời phủ lên, vệ giới chỉ là bình tĩnh nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không có ngăn cản, 15 phút sau, hai người buông ra hắn, đồng dạng mặt lộ vẻ phức tạp nhìn vệ giới giống nhau. cuối cùng vẫn là phượng nguyên thay thế mọi người hỏi hắn ngày hôm qua ở trên người của ngươi có hay không phát hiện đặc biệt sự? tỷ như nói bị rắn cắn, tỷ như nói trên người có vết thương, lại tỷ như nói nhưng nàng ví dụ còn không có cử xong vệ giới liền đã bình tĩnh nhìn nàng bị mãng xà nuốt có tính không? ách tĩnh chết giống nhau an tĩnh phượng nguyên cô nén trong lòng dịch già dày. Quay cuồng, gian nan nhìn hắn, tối nghĩa mở miệng, ngươi, ngươi bị xả cấp nuốt. Vệ giới không để bụng quét bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí đạm mạc, nghe không ra hỉ nộ, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao biết cự máng tử huyệt ở nơi nào. Phượng nguyên cái này cuối cùng minh bạch vì cái gì hôm qua nhìn đến vệ giới, luôn có không thoải mái cảm giác, không nói đến hắn toàn thân tản mát ra một cổ màu xanh lục tanh hôi mùi vị, đó là liền quanh thân cũng làm cho so người bình. Thường dơ bẩn, lúc ấy nàng còn nghĩ, như vậy ái sạch sẽ một người, như thế nào đem chính mình biến thành như vậy, nhưng như vậy tình huống, bọn họ ai đều không có thời gian đi để ý này đó, hiện giờ ngẫm lại, bọn họ thật là đủ đáng thương. Nhìn vệ giới mặt cùng làn ra, Phượng Nguyên không khỏi khiếp sợ hắn cư nhiên không có bị cự mãng dịch giả dày ăn mòn, thật đúng là vạn hạnh, khó trách hôm qua nàng nhìn đến một cái bị mổ bụng cự mãng, xem ra, đó chính là vệ giới kiệt tác. Đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Phượng Nguyên nói, được đến vệ giới nhàn nhạt ân. Tuy rằng chỉ có vô cùng đơn giản một chữ, nhưng nàng không thể không bội phục hắn. Có thể mạo như vậy nguy hiểm, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Vậy ngươi trên người nhưng có tiểu miệng vết thương. Nàng chỉnh thể nhìn một chút, đại thương khẩu không có, nhưng tiểu miệng vết thương liền không xác định. Có. Vệ giới thực khẳng định cho nàng muốn đáp án. Phượng Nguyên vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên không hảo, quả nhiên như thế, tuy rằng ngươi hôm qua khiêu chiến cái kia cự mãng không phải lão mẫu, nhưng là so chi mặt khác con rắn nhỏ, độc tính vẫn là tồn tại, ngươi bị cảm nhiễm, tuy rằng tạm thời còn nhìn không ra là cái tình huống như thế nào, nhưng bị cảm nhiễm đã là sự thật, ngươi thân thể nhưng có cái gì không thoải mái địa phương? Vô lực, mệt mỏi, máu nghịch lưu, mặt khác, đối ngoại cảm giác bị nhược hóa. Vệ giới Theo như lời này đó, tuy rằng ở hắn mạch đập thượng đều có thể hiện, nhưng lại cảm ứng không đến chúng độc dấu hiệu, nhưng hắn rõ ràng chính là chúng độc, nếu là không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân bệnh, chỉ sợ mặt sau sẽ càng thêm khó giải quyết. Nếu như thế, ngươi liền lưu lại cung ta nghiên cứu, những người khác, các ngươi nhanh chóng thống kê bị cảm nhiễm người số lượng, bệnh trạng, may mắn bên ngoài có trận pháp, nếu không chúng ta thương vong chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Đêm qua là tình thế bức bách, Rất nhiều người tánh mạng chúng ta không rảnh bận tâm, chính là hiện tại, chúng ta cần thiết giành giật từng giây, có thể nhiều cứu một cái là một cái. Hảo, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Linh vận triều phượng nguyên gật gật đầu sau, liền lôi kéo tình hy rời đi tại chỗ, trước khi rời đi, tình hy thật sâu nhìn vệ giới liếc mắt một cái, thật cẩn thận nói, phượng vương điện hạ, thỉnh nhiều hơn bảo trọng. Vệ giới chiều, nàng khách khí gật gật đầu, tình hy mặt mang yêu sắc đi theo linh dược bọn họ rời đi này hội trường trong vòng nhưng có dược phòng vệ giới gật gật đầu có, cùng ta tới bởi vì là tứ quốc thịnh hội đột phát trạng huống quá nhiều này đây mỗi cái hội trường trong vòng đều có một cái dược phòng chính là vì để ngừa vạn nhất không nghĩ tới, hôm nay này dược phòng lại thành cứu mạng mấu chốt dược phòng liền ở yến hội tràng phía sau xuyên qua hai cái hành lang gấp khúc ở Một mảnh thạch lâm phụ cật, hai tầng lầu các, nội bộ dược liệu số lượng dự trữ so nàng tưởng tượng muốn toàn, muốn nhiều, trên dưới nhìn một lần, làm được trong lòng hiểu rõ sau. Phượng Nguyên lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía vệ giới, điều kiện có, ta yêu cầu ngươi phóng một chén huyết. Vệ giới gật gật đầu, không có do dự bưng lên bàn thượng bát trà, tùy ý hoa khai chính mình cánh tay, thả một chén sau, chuẩn bị phóng đệ nhị chén, bị Phượng Nguyên ngăn lại. Hảo, có thể ta nơi này có hai viên thuốc viên, ngươi trước ăn vào, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sau đó có kết quả, ta lại tìm ngươi. Vệ giới không có cự tuyệt, bởi vì hắn là thật sự mệt mỏi, thậm chí cảm giác chính mình công lực đang ở chậm rãi tiêu tán, này không phải cậy mạnh thời điểm, đến nỗi phượng nguyên cấp thuốc viên, càng là không có bất luận cái gì hoài nghi liền ăn vào, nhìn đến hắn hướng trong gian đi đến, phượng nguyên mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nàng cho hắn hai viên thuốc viên, có một viên đựng mông hãn dược. Không nhân khác, trong chốc lát nàng giải độc thời điểm, thật là không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng giải độc thủ pháp, vạn nhất bị hắn nhìn đến, lại cùng Phượng chỉ liên hệ đến cùng nhau. Như vậy nàng sợ làm hết thảy chẳng phải là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tính hạ tâm tới Phượng Nguyên lập tức tiến đến dược phòng tìm kiếm đến nàng yêu cầu chữa bệnh thiết bị, rồi sau đó tính hạ tâm tới, cầm vệ giới huyết, dụng tâm nghiên cứu lên. Cùng lúc đó, Mộ liên hoa mấy người cũng là động tác nhanh chóng kiểm tra rồi toàn bộ hội trường, đem thượng còn tồn tại người tụ tập ở bên nhau, đến nỗi đã chết đi người, căn bản là không cho bất luận kẻ nào làm quyết định cơ hội, tức khắc đốt cháy, đến nỗi thân thể không có bất luận cái gì khác thường người, tắc an bài tìm kiếm tàn dư lại tơi xà, một khi phát hiện, ngay tại chỗ giải quyết sau, đồng dạng muốn lấy đốt cháy làm kết cục, không nghĩ tới, nơi này hết thảy đều đã tấn lạc người khác đáy mắt. Đại hoàng tử, không nghĩ tới đối phương như thế lợi hại, nhanh như vậy liền làm ra phản ứng, chúng ta thực nghiệm kết thúc, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một vị dáng người thấp bé, diện mạo đáng khinh người buông xuống đầu, đứng ở một vị khí vũ hiên ngang nam tử phía sau, cũng thường thường ngẩn đầu, nhìn mạo nồng đậm khói đen trận phát, trên mặt tấn hiện tiếc nuối chi sắc. Bọn họ kế hoạch vốn là thiên y vô phùng, chính là không nghĩ tới, thế... Nhưng bị cái kia gọi là phượng nguyên nữ nhân cấp phá hủy, còn phá hư như thế hoàn toàn, quả thực là đáng giận. Bạch y nam tử dáng người cao dài, mặc, phát cao cao dựng thẳng lên, đầu đội tử kim quan, dung nhan tuấn Mỹ vô song, như thế ưu tú một người, vốn nên là một vị ôn nhuận như ngọc, thanh hoa tuyệt đại người. Mà khi nhìn đến hắn đáy mắt thường thường toát ra tới hung ác nham hiểm chi sắc khi, lại cảm giác như vậy ánh mắt, không nên xuất hiện ở như vậy một vị có được. Thiện lương dung nhang nam nhân trên người, lệnh này cả người khí chất đại suy giảm, lắc đầu thở dài, phượng nguyên sao, ha ha, buồn vương nhớ kỹ hắn, thông chi đi xuống, tất cả đều rút lui, nam nhân đen như mực mắt tức khắc mị khẩn, ánh mắt sâu thẳm khó dò nhìn phía trước, môi mỏng dơ lên lạnh leo độ cung, rút lui, nhưng, chính là đại hoàng tử, chúng ta kế tiếp kế hoạch còn không có thực thi, tuy rằng lần này thất bại, nhưng khó bảo toàn tiếp theo sẽ không thành công, Lại, nói, lại nói vệ giới đã bị thương, tốt như vậy cơ hội, nếu là, chính là hắn nói còn chưa nói xong, liền lọt vào một cái thật mạnh va chạm, vị kia đại hoàng tử ánh mắt sắc bén như lưỡi đao giống nhau nhìn về phía hắn, bổn hoàng tử nói rút lui, như thế nào, ngươi muốn kháng chỉ, thuộc, thuộc hà sợ hãi, thuộc hà không dám, đại hoàng tử chuộc tội, thuộc hà này liền đi thông chi, này liền đi, người nó lại không dám nhiều lời một chữ. Té ngã lộn nhào thoát đi Vị này đại hoàng Tử ở người nọ sau khi rời khỏi Mãn hàm oán hận con ngươi một ruệ Một trưởng phách về phía bên cạnh thân cây Thân cây bởi vì hắn đòn nghiêm trọng Nháy mắt một phách hai đoạn Hắn nhìn đoạn một Nghiến răng nghiến lợi hận nói Phượng Nguyên, này bút chướng Bùn hoàng tử sẽ tự mình tới cùng ngươi tính Sau nửa canh giờ Bên ngoài trận pháp bị giải trừ Ở đã trải qua ít nhất 10 cái canh giờ Vây khốn lúc sau Yến hội chàng ở ngoài bị trận pháp hạn chế trù hành động các Quốc gia tướng sĩ Rốt cuộc có thể tiến vào Khi bọn hắn không màng tất cả vọt vào tới Nhìn đến nguyên bản xanh um tươi tốt hội trường hiện giờ lại giống như trải qua quá bát cấp cường Chấn Bao lốc giống nhau đáng sợ lễ rửa tội sau Một đám khiếp sợ đứng ở đương trường Đặc biệt nhìn đến hội trường ở giữa cái kia thật lớn hố sâu Càng là cả kinh miệng đều không khép được Mà bốn phía tràn ngập mùi máu tươi nhi Lại thật sâu kích thích bọn họ cảm quan, đang xem đến mộ liên. Hoa mấy người khi, càng là không màng tất cả chạy qua đi. Có mới mẻ máu gia nhập, đối với mộ liên hoa bọn họ tới nói, tự nhiên là cầu còn không được sự, lập tức không chút khách khí đem sưu tầm công tác giao cho bọn họ. Những người này trung tướng lánh an bài đi xuống sau, lập tức phái người đi tiếp chính mình quốc gia hoàng thượng cập đủ loại quan lại, bất quá một canh giờ. Nguyên bản chen trúc yến hội thính, nháy mắt triệt không dư thừa một người, đương nhiên, ở rút lui. Phía trước, mỗi người đều trải qua kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra, phương bị cho phép đi ra nơi này, mà toàn bộ yến hội tràng trong ngoài, tắc bị hoàng gia hộ vệ đội phong tỏa lên, những cái đó bị cảm nhiêm binh lính tạm thời ở lại bên trong, chờ đợi cứu trị, đã bỏ mình tướng sĩ cũng đều ở thống kê giữa, kế tiếp các quốc gia sẽ căn cứ danh sách theo thứ tự tiến hành bồi thường. Cổ nhân từ trước đến nay chú trọng thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, này đã chết liền cái thi thể. Cũng không có, tự nhiên là không được, trừ bỏ tất yếu giải thích ở ngoài, còn phải cho dư nhất định vinh dự cùng kinh tế bồi thường, đây là mỗi cái quốc quân cần thiết phải làm sự. Tứ quốc thịnh hội nháo ra lớn như vậy động tính, cho dù có nghĩ thầm dậu diếm, lại cũng có không đến vị thời điểm, bên trong phát sinh sự không đến một ngày thời gian. Cũng đã giống dài qua cánh giống nhau chim chóc giống nhau, nghe nhầm đồn bậy phi biến toàn bộ thiên hạ, này giữa các loại cách. Nói đều có, tự nhiên mà vậy cũng liền tách ra long đế quốc đối tứ quốc thảo phạt vừa nói. Không phải bọn họ không dám sáng tạo đồn đãi vớ vẩn, mà là lúc này còn không phải thời cơ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể ở lời đồn đãi sau khi truyền ra, lại sáng tạo càng nhiều lời đồn đãi đi bao trùm, thật thật giả giả. Giả giả thật thật, làm người nắm lấy không ra Tự nhiên liền sẽ không khẩn bắt lấy một sự kiện không buông tay Hảo hảo tứ quốc Thịnh hội biến thành như vậy Ai cũng không có tâm tình lại đem lần này thịnh hội khai đi xuống Chính là mới ra như vậy sự liền rút lui có trật tự Không khỏi quá mức hạ giá Này đây, ở phượng nguyên toàn lực cứu trị vệ giới thời điểm Bọn họ cũng đều không có rời đi Lưu tại từng người sân Làm tạm thời tu chỉnh Đối với bên ngoài tình huống Phượng Nguyên tự nhiên là biết đến, ở phía trước có người tiếp nhận lúc sau, tô ngu thẩm tứ bọn họ liền tìm đến nàng, canh giữ ở bên. Người nàng, mộ liên hoa, ngọc ngân cùng với linh gia huynh muội cũng là một tấc cũng không rời, duy độc quan gia tiểu thư thượng quan tình hy bị này phụ mạnh mẽ mang đi. Vì nghiên cứu loại này độc, Phượng Nguyên từ thân rắn nâng lên lấy ra cổ trùng, cùng những cái đó người chết, người lây nhiễm tiến hành rồi so đối, cũng ở lão thử trên người làm thực nghiệm. Trải qua gần 5 ngày ngũ ra không ngủ không nghỉ nghiên cứu Cuối cùng nghiên cứu ra tới loại này đặc biệt nhằm vào Tiếp cận tang thi độc tố ống nghiệm dược tề May mà đối phương cổ độc còn không tính đặc biệt thành công Tiếp cận bán thành phẩm Bệnh biến tốc độ cũng không tính mau Mới cho phượng nguyên thời gian tới công phá Tiêm vào lúc sau Người lây nhiễm nhóm lại trải qua 3 ngày quan sát Xác nhận độc tố giải trừ Mới bị phóng thích Đương nhiên Này đó nhằm vào đều là những cái đó bình thường chúng độc giả, nhưng giống vệ giới như vậy trực tiếp bị mãng xà nuốt rớt, vai cường. Tính cấp bậc lại là không bình thường. Ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi, hắn bị Phượng Nguyên đưa tới đơn độc sân an dưỡng. Bởi vì còn ở cách ly trong lúc, cho nên toàn bộ sân trừ bỏ bọn họ hai người ngoại, không có những người khác. Cho dù vệ giới tâm sinh bất mãn, lại cũng không thể không suy xét người khác an nguy. Đương Phượng Nguyên bưng một chén tản ra nùng liệt mùi hôi hơi thở hắc chén thuốc xuất hiện ở vệ giới trước mặt khi hắn mày không chịu khống chế ninh thành. Một cái bánh quai chéo buông đi, đơn giản ba chữ, lại đã là đối người nào đó hạ lệnh chục khách. Phượng Nguyên lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, khó mà làm được, này chén dược được đến không dễ, ngươi cần thiết ngay trước mặt ta uống xong. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, hắn đã bắt đầu chán ghét này đó quần cuộn dược dược. Vệ giới nhấp nhấp môi mỏng, đột nhiên buông trong tay sổ con, bưng lên kia chén hắc ám chén thuốc, không chút do dự ngửa đầu mánh rót hạ, động, tác nhanh chóng, không chút nào ước át bẩn thỉu. tuy là Phượng Nguyên nhìn, mày cũng là không chịu khống chế vừa kéo, có lẽ là dùng dược quá mánh, cũng có lẽ là dược hương vị phân tán mở ra, Phượng Nguyên rõ ràng nhìn đến hắn mặt từ bạch biến hoàng, lại từ hoàng biến lục, cố tình còn hóa còn chết cắn răng quan không lộ thanh sắc. Chỉ là kia trong mắt hàn ý, lại ở tỏ rõ hắn nghẹn khuất, nghẹn khuất, hắn nghẹn khuất cái gì sao, cũng không nhìn xem ai vì hắn dốc hết tâm huyết. Đến bực này nông nỗi, nàng còn không có kêu khổ đâu, hắn nhưng khen ngược, đã bắt đầu không kiên nhẫn. Này chén dược chính là lăn lộn nhiều ít trùng cổ mới chuyển ra tới, hắn cư nhiên ghê tởm thành như vậy. Có như vậy khoa trương, lập tức cầm chén thuốc tiến đến mũi gian nhẹ nhàng một người một cổ cực kỳ gây mũi hương vị nháy mắt tràn ngập ở mũi gian nôn Nga thật ghê tởm Phượng Nguyên trong phút chốc quay đầu đi nhăn thâm mi tuy rằng ở ngao dược thời điểm cũng bị này hương vị huân đến không được nhưng này để sát vào vừa nghe này hương vị thật đúng là toan sảng có thể lập tức đồng tình nhìn người nào đó liếc mắt một cái thuốc đăng ra tật ngươi lại nhẫn mấy ngày đi trả lời nàng là một mảnh trầm mặc Phượng Nguyên cũng thói quen như vậy đối bạc Lập tức chuẩn bị bưng chén rời đi Nhưng lơ đáng ngoái đầu nhìn lại gian Lại chú ý tới người nào đó yết hầu Tựa hồ vẫn luôn cũng chưa lăn lộn Nàng dưới chân một đốn Trong giây lát nghĩ tới Cái gì Không thể nào Đường đường chiến vương điện hạ Cũng sẽ cùng nàng ngoạn nhi này đó Phượng Nguyên khóe môi hơi hơi nhếch lên Hắc bạch phân minh con người Hiện lên một mặt giả hoạt Liền ở vệ giới cho rằng nàng khó được thức Thời phải rời khỏi thời điểm Nữ nhân này cư nhiên lấy tấn mà không kịp che tai chi thế lẻn đến hắn phía sau, vệ giới ánh mắt trong phút chốc lạnh băng như đau, hắn mau, nàng cũng không chập, chẳng qua một cái véo thượng cổ, một cái lại hướng, tới hắn phần lưng trong dây lát một phách, tiếp theo, khủ khủ khủ khủ, thanh không ngừng, người nào đó thực bất hạnh, bị hàm ở trong miệng mặt chén thuốc nước cấp sặc, mà hắn véo ở phượng nguyên trên cổ tay, cũng bị hung hăng vỗ rớt. Thanh đạm thả hàm chứa chăm trọc thanh âm vững vàng vang lên Đường đường chiến vương điện hạ Cư nhiên cũng sẽ sợ uống dược Ngươi có biết Này chén dược trả giá ta bao lớn vất vả Ngươi liền như vậy lãng phí Vệ giới toàn bộ nhi người đã Là sặc đến nói không ra lời Phượng nguyên khí một chân đá thượng hắn cẳng chân bụng Ngươi nếu không phải không nghĩ phối hợp Liền sớm một chút mở miệng Bốn cô nương cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy thanh nhàn Ngươi sống ngươi chết Liên quan gì ta? Nói, đã là phẫn nộ xoay người. Không ngờ, có người lại ở sau lưng kéo lấy cánh tay của nàng. Lăn, phượng nguyên chính là một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Vệ giới thật vất vả xuyến lại đây khí, mở to cặp kia khó. Được thủy nhuận con người, không hề chớp mắt nhìn nàng. Có thể hay không, đổi một loại phương pháp. Làm hắn uống dược, thật sự so muốn hắn mệnh còn muốn gian nan. Đặc biệt kia dược hương vị, quá ghê tởm. Phượng Nguyên ngước mắt vừa thấy, vệ giới liền như vậy ba ba nhìn nàng, chờ đợi nàng đáp lại, không biết như thế nào tích, người nào đó tổng cảm thấy hình ảnh này có điểm mỹ làm nàng không dám nhìn thẳng, mụ mụ nha, nàng đôi mắt không tốn đi, vì mau nàng thế nhưng cảm thấy. Này đường đường chiến vương điện hạ, cư nhiên còn có như vậy đáng yêu một mặt, đối, không sai, chính là đáng yêu, nhìn này xong nhuận nhuận thâm mắt, nơi nào còn có ngày thường băng xương đến xương. Nhìn này ngữ khí, nơi nào còn có ngày thường siêu cường áp bách, hắn vệ giới cũng sẽ nói mềm lời nói, cầu thương lượng. Kỳ thật, vệ giới giờ này khắc này, cũng mẹ nó khó chịu cực kỳ, đẹp ánh mắt đã sớm tụ lại ở bên nhau, phiền não đến không được, mỗi người đều có nhược điểm, hắn. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu là bình thường dược có thể nhẫn liền nhìn, chính là này dược hương vị, quả thực so giết người còn muốn làm hắn chán ghét. Nếu không phải nữ nhân này liên quan đến chính hắn tánh mạng, hắn đã sớm một cái tát chụp đã chết, còn luôn được đến nàng ở chỗ này khoa tay múa chân. Cái gọi là nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được cũng, hắn không cảm thấy chính mình nói ra câu nói kia có bao nhiêu hạ giá, cũng mặc kệ nữ nhân này sẽ nghĩ như thế. Nào, tóm lại, chỉ cần làm hắn đóng cái này hoa thế nào là được? Chính là phượng nguyên à không, thật vất và phát hiện vệ giới có như vậy một cái nhược điểm. Nàng sao có thể sẽ hảo tâm giúp hắn đâu? Kia trương kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng, chật nở rộ ra một mặt ác liệt tính kế. Xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi. Đây là dược, thả không phải giống nhau dược. Cần thiết khẩu phục mới có thể đạt tới tác dụng. Nếu ngươi không phục dược, kế tiếp công tác đem vô pháp triển khai. Nếu là thời gian qua, ngươi đã có thể thật sự biến thành độc người. Vệ giới hồi cho nàng một cái giữ kín như bưng ánh mắt, phượng nguyên lớn mật nganh coi không tin nói, ngươi có thể từ từ xem, nếu không 12 cái canh giờ, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến thành độc người. Uy hiếp, nàng cũng dám uy hiếp hắn. Vệ giới nhấp khẩn môi, ánh mắt lạnh băng, không biết qua bao lâu mới nhìn thẳng Phượng Nguyên, thanh âm lãnh đến rớt cha, nếu như thế, thỉnh lại đoan một chén dược. Tới, ta phối hợp. Phượng Nguyên lại đối với hắn sợ hãi cười, xin lỗi vừa mới kia chén dược là ta thật vất vả mới ngao chế ra tới hiện giờ bị ngươi hủy, hủy hoại như vậy tiếp theo chén, từ chính ngươi tới vệ giới híp lại đồng mắt lạnh lùng cùng nàng đối diện dây lá, cười khe ra tiếng nữ nhân, ngươi là cái thứ nhất có gan khiêu chiến bổn vương kiên nhẫn người đối mặt hắn, khích lệ phượng nguyên ánh mắt phát lạnh ngoài cười nhưng trong không cười nói vương ra khách khí, đây là phượng nguyên vinh hạnh bốn mắt nhìn nhau gian Hỏa hoa bốn phía phụt ra mà ra, cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà khi nhìn đến mãn nhà ở xà trùng cổ kiến khi, từ trước đến nay Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến Phượng Vương Điện Hạ, lần đầu tiên có sởn tóc gái cảm giác, Phượng Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ vào những cái đó bò tới bò đi sinh vật thể, nhàn nhạt nói, thấy được sao, nơi này có 108 loại độc tố thể, ngươi phải làm chính là đem chúng nó trong cơ thể độc tất cả đều rút ra một bộ phận tới làm thuốc dẫn, đến nỗi phương pháp ngươi xem trọng. Phượng Nguyên vừa dứt lời, tùy tay liền xả một cái rắn độc lại đây, nhéo đầu của nó bộ, đem nó nha dùng sức hướng chén bên cạnh đè ép, rồi sau đó, liền nhìn đến từng giọt chất lỏng trong suốt hoạt nhập trong chén. Tiếp theo, là đặt ở lưu ly đồ đựng chung lớn lớn bé bé cổ trùng, mỗi một loại đều có này độc đao lấy độc phương thức, duy nhất đáng ra nhớ kỹ chính là cần thiết phải dùng tay đi đụng vào, cho dù ngươi đối mặt chính là ghê tởm thiềm thừ, cũng giống nhau không thể ngoại lệ. Vệ giới lần đầu tiên thể nghiệm đến, cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, hắn trong lòng buồn bực, trước sau nghẹn một hơi, đặc biệt nhìn đến Phượng Nguyên khiêu khích mùi vị mười phần ánh mắt khi, trên mặt con rết đường cong, liền càng thêm dữ tợn. Nếu là không thành vấn đề nói, kia nơi này liền vất và Phượng Vương Điện Hạ, bổn cô nương còn có. Việc Trong chốc lát lại đến, nói, cũng không xem người nào đó sát khí tùy ý mặt, thong thả ung dung xoay người rời đi, lưu lại vệ giới một người, nhìn cả phòng tùy ý loạn cùng, thả đối với chính mình như hổ rình mồi độc vật. Lần đầu cảm thấy ra đầu tê dại, cả người vô lực ra sao cảm giác, hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng, nữ nhân này là như thế nào cùng này đó độc vật ở chung một phòng, mà lông tóc không tổn hao gì.